Rõ ràng biết cô đang muốn nói chuyện gì, nhưng lại cố ý giả vờ không hiểu. Người đàn ông này, những năm gần đây, đúng là đã học được cách làm thế nào để trêu chọc cô. Được rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi. Trần Việt hôn lên má cô, sau đó buông cô ra, không muốn bị cô nói anh thành kiểu người đàn ông như thế. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn tôn trọng cô, chưa bao giờ ép buộc cô làm chuyện cô không muốn làm. Khi nào anh hết bận thì nên về phòng nghỉ ngơi sớm một chút Em đi xem bé cưng Giang Nhung được tự do Vội vàng lùi về sau mấy bước Giống như người đàn ông trước mặt cô Chính là một con thú dữ Ừ Trần Việt gật đầu Vẫn chưa làm công việc trong tay Mà nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi phòng Đến khi không còn nhìn thấy cô nữa Anh mới thu tầm mắt Có một người có thể kiểm soát ánh mắt của chính mình Làm cho tâm trạng của mình Cũng xoay chuyển theo tâm trạng của cô Thật ra điều này cũng là một niềm hạnh phúc Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Việt Chiến Điện Bắc lại nhận được một cuộc gọi Cú điện thoại này lễ phép khách khí hơn nhiều So với cú điện thoại của Trần Việt kia Giọng nói trong điện thoại cũng không báo họ tên Thế nhưng khi Chiến Điện Bắc vừa nghe máy Đã nhận ra anh ta là ai Anh cười nói Ngài Tổng thống Đích thân gọi điện thoại cho tôi Có phải tôi nên nói một câu Tôi cảm thấy rất là vinh hạnh không Quỷ Nam Dương nghe thấy giọng nói mang theo vẻ khiêu khích của Chiến Liệp Bắc, anh không những tức giận mà giọng điệu càng lễ phép hơn. "Anh Chiến, tôi gọi cuộc điện thoại này cho anh là trên danh nghĩa cá nhân, nói thế nào, anh cũng lớn hơn tôi hai thế hệ." Quyền Nam Dương xem mình là thế hệ sau của Chiến Liệp Bắc, đó chính là thừa nhận mối quan hệ giữa anh và Trần Nhạc Nhung trước mặt Chiến Liệp Bắc. Theo lý thuyết, đáng lý ra Chiến Liệp Bắc nghe xong điều này sẽ cảm thấy rất vui. thế nhưng anh chẳng những không vui mà ngược lại còn hơi tức giận nói tôi lớn hơn cậu hai thế hệ vì sao lại nói như vậy ngài tổng thống cậu đừng nên đề cao nhà họ chiến của tôi quá tôi cũng không dám trèo cao bám víu mối quan hệ với cậu không phải chiến địa bắc không dám trèo cao bám víu quan hệ với quyền nam dương mà là bây giờ cả anh và trần việt đều không hài lòng về quyền nam dương trần nhạc nhung chính là cục cưng quý giá được bọn họ thương yêu trong lòng bàn tay, chế Nội Bắc không thể cho cô một thân phận quang minh chính đại, để cho cô ở bên cạnh Quyền Nam Dương với thân phận không rõ ràng. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, không chỉ có một mình Trần Việt tức giận, mà chế Nội Bắc cũng rất tức giận, hận không thể bắt Quyền Nam Dương tới đây để đánh một trận. Quyền Nam Dương cũng hiểu rõ tại sao chế Nội Bắc lại tức giận như vậy, cũng biết mình đuối lý, càng im lặng để cho chế Nội Bắc nói. Đợi đến khi chiến niệm Bắc phát tiết xong rồi anh mới nói. Anh Chiến, tôi biết lần này tại sao anh lại tới nước A Chiến lệnh Bắc bình tĩnh nói, tôi đuổi theo vợ mình tới đây, cũng không phải làm chuyện không muốn để người khác biết. Cậu biết rồi thì sao, muốn trục xuất tôi về nước ngay lập tức à? Chiến lệnh Bắc không chịu nói thật, quyền Nam Dương đã trực tiếp vạch trần. Anh Chiến, không phải anh muốn điều tra rõ chân tướng sự thật hơn 30 năm trước sao? đối tác tốt nhất mà anh muốn tìm không phải là Bùi Huyên trí Tôi dám cam đoan với anh, tôi sẽ là người thích hợp làm người giúp đỡ anh hơn anh ta. Quyền Nam Dương nói như thế. Điều này chứng tỏ hành tung của Chiến Nội Bắc khi vừa tiến vào nước A đã bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Mọi cử chỉ đều bị nắm trong lòng bàn tay. Theo lý mà nói thì Chiến Nội Bắc phải tức giận mới đúng. Thế nhưng anh lại hài lòng nở nụ cười. ngón tay của chiến niệm bắc gõ nhịp trên ghế ra bởi vì tâm trạng có chút vui vẻ cho nên tiết tấu cũng nhanh hơn rất nhiều coi như tên nhóc cậu cũng có chút năng lực đấy mắt nhìn của nhung nhung nhà chúng tôi cũng sang như không tệ mặc dù nói những lời khó nghe thế nhưng một câu này của chiến niệm bắc cũng coi như đã nhận định quyền nam dương rồi chắc chắn quyền nam dương có thể nghe ra anh nói tiếp anh chiến Chiếc xe bên phải trước mặt anh có biển số là 9090, chính là người của tôi. Nếu như anh đồng ý chúng ta gặp mặt nói chuyện, vậy thì anh ta sẽ dẫn anh tới gặp tôi. Chiến địa Bắc càng hài lòng hơn, giọng điệu cũng tốt hơn rất nhiều. Được. Thành phố Lâm Hải là thành phố có những điểm du lịch nổi tiếng, có hai nơi nổi tiếng trên thế giới, còn ở trong nước thì nhiều vô số. Ngày hôm nay Trần Nhạc Nhung phụ trách công việc làm hướng dẫn viên du lịch Căn cứ vào thể lực của Trần Tiểu Bích và chiến lý mặc Cô chọn hai nơi có khoảng cách khá gần bọn họ Thế nhưng không nghĩ tới Bọn họ còn chưa đi xong một điểm tham quan Trần Tiểu Bích đã là hết muốn trở về để ngủ Trần Nhạc Nhung bắt đắc dĩ nói Cô út, cô có cảm thấy gần đây cô đang phát triển chiều ngang không? Trần Tiểu Bích ngẩn người lập tức phản ứng lại Nhung bà bảo Cháu chính là một đứa bé không có lương tâm Sao cháu có thể nói cô út vô cùng xinh đẹp của cháu như vậy chứ Chiến Lý Mạc cũng đột nhiên nói ra một câu Mẹ con cũng cảm thấy như vậy Trần Tiểu Bích đưa tay gõ đầu nhỏ của Chiến Lý Mạc Nhóc thối Rốt cuộc còn có do mẹ sinh ra không vậy Làm gì có đứa con trai nào cả ngày Luôn chê bai mẹ mình chứ Chiến Lý Mạc nói Con cũng nghi ngờ Mình có phải là con trai ruột của mẹ không bởi vì con cũng chưa nhìn thấy người mẹ nào cả ngày chỉ biết bắt nạt con mình Trần Nhạc Nhung muốn mở miệng khuyên hai mẹ con điều gì đó đúng lúc này có một người đàn ông cao to đi tới trước mặt bọn họ nói khách khí xin hỏi ba người có phải là người thân của quân đoàn trưởng chiến không đúng vậy Trần Tử Bích không nghĩ tới điều khác lập tức gật đầu bởi vì bình thường cô vẫn luôn thích người khác dùng xưng hô người thân của quân đoàn trưởng chiến này để gọi hai mẹ con cô Điều này không phải đã chứng minh cô và Chiến địa Bắc đã trở thành một khối không thể tách rời sao. Người đàn ông đó nói quân đoàn trưởng Chiến nói muốn mời ba người đi theo tôi tới một nơi. Trần Tử Bích hỏi đi đâu? Người đàn ông nói bà Chiến điều này bà đừng nên hỏi tôi quân đoàn trưởng Chiến đã căn dặn tôi anh ấy bảo phải để cho bà kinh hỉ bảo tôi sự bí mật. Ồ được. Trần Tử Bích mỉm cười gật đầu còn không quên khen ngợi người đàn ông của mình. Người đàn ông chiến địa bác này quả thật càng già càng có tình cảm mà còn muốn tạo niềm vui bất ngờ cho tôi nữa. Người đàn ông cười khách khí làm ra một động tác mời, "Bà Chiến, mời ba người đi theo tôi." Trần từ Bích còn nói, "Lão già chiến địa bác này còn muốn cho tôi một kinh hỉ, đương nhiên tôi không thể tùy tiện đi gặp anh ấy như vậy. Anh đứng dậy đợi tôi một lát, tôi đi trang điểm một chút." sau đó sẽ lập tức đi theo anh lúc trần tử bích nói chuyện trần nhạc nhung đã ôm chặt chiến lý Mạc đợi trần tử bích xoay người trần nhạc nhung liền kéo chiến lý Mạc đi cùng trần tử bích đó là chó săn nào vậy dám đánh chủ ý lên người chúng ta đợi đến khi lão chiến trở về cô út sẽ bảo ông ấy lột ra đám chó săn này trần tử bích vừa đi vừa nói thầm trần nhạc nhung nhỏ giọng nói cô út cô đừng nóng giận Bây giờ ở xung quanh chúng ta có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, đầu tiên phải nghĩ ra cách trốn khỏi đây đã. Lúc người đàn ông kia mở miệng nói câu thứ hai, Trần Tử Bích và Trần Nhạc Nhung đã phát hiện ra điểm khác thường. Nếu đúng là Chiến địa Bắc đã chuẩn bị cho Trần Tử Bích một kinh hỉ, chắc chắn anh ta sẽ không dùng phương thức dịu dàng như vậy, nhất định anh sẽ sai người trực tiếp trói Trần Tử Bích đi tới đó. Đạo lý này Trần Tử Bích hiểu rõ, nhưng chỉ cần nghĩ đến bọn khốn nạn đó, có ý đồ với bọn họ, cô không thể nhịn được. Mấy tên mắc dịch đó hãy đợi đấy, mẹ sẽ bảo lão chiến nhà chúng ta cho mấy tên danh con đó ra ngoài rồi đem hầm lên để cho chó ăn. Mẹ à, những lời này của mẹ chờ chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi mới nói nha. Tuy chiến Lý Mặc tuổi còn nhỏ, nhưng khi làm việc nói chuyện lại rất có dáng phải người lớn, nhiều lúc cậu bé còn có vẻ hiểu chuyện hơn cả bà mẹ tính khí trẻ con của mình. danh con lại chê mẹ nữa. có thể do mấy năm nay được chiến niệm bắc bảo vệ quá tốt cho nên khi gặp nguy hiểm Trần Tử Bích cũng không coi như đó là chuyện đáng lo có lẽ sâu trong thâm tâm cô cô vẫn tin là chiến niệm bắc nhất định sẽ xuất hiện kịp thời anh nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào đụng đến hai mẹ con cô cô út ơi tiểu lý mặc nói đúng chúng ta từ từ đi đừng đi nhanh quá không thể để đối phương phát hiện chúng ta biết họ là giả được Trần Nhạc Nhung so với Trần Tiểu Bích thì cũng biết nhìn xa hơn và cũng suy nghĩ nhiều hơn. Dù sao thì đối phương đông người lại không biết từ đâu đến, càng không biết mục đích của họ, cô cũng không biết Thường lịch có đi theo cô không, những điều này đều làm cho cô có chút lo lắng. Dù sao thì cô còn mang theo cô Út và Tiểu Lý Mạc đi theo, cô đưa hai mẹ con họ đi ra như thế thì đương nhiên phải đưa lại hai mẹ con họ hoàn chỉnh trả lại về trong cậu. Đi được một đoạn, vì không thể quay đầu lại nhìn trần tử bích liền lấy di động ra soi về phía sau nhìn vào hình ảnh hiện lên trên điện thoại để xem xét tình hình cô nói người đó đang gọi điện thoại đoán chắc là đang xin chỉ thị từ cấp trên cô út tiểu ly mặc chúng ta nhân cơ hội nhanh chút đi trần tử bích gật đầu được người đàn ông truyền tin giả đó cũng không phải là người chỉ biết ăn mà không biết làm việc sau khi điện thoại xong hắn nhìn về phía trần nhạc nhung bất chợt hắn phát giác có gì đó không ổn liền vẫy tay nhanh bước đuổi theo ba người họ trần nhạc nhung nói cô út tiểu lý mặc người đã đuổi tới rồi chúng ta mau đi nhanh hơn chút nữa đi đến chỗ đông người lát không cần biết chuyện gì xảy ra hai người trốn sau lưng con con sẽ bảo vệ hai người trong ba người chỉ có trần nhạc nhung là biết võ hơn nữa cũng không tệ nếu đối phương không nhiều người cũng không phải là cao thủ lợi hại gì cô vẫn có thể kéo dài được một lúc, cố gắng kéo dài thời gian đến khi có người giải cứu. Trần Tử Bích lo lắng nói: "Nhung nhung." Trần Nhạc nhung ngắt lời: "Cô út, đừng nói gì nữa. Lát nữa cô cứ bảo vệ Tiểu Lý Mặc là được. Tiểu Lý Mặc, con cũng phải để ý mẹ con, có biết không?" "Dạ, con biết rồi." Chiến Lý Mặc gật gật đầu. vì ba của Chiến Lý Mặc là Chiến Niệm Bắc, nên cậu bé từ nhỏ đã được Chiến Niệm Bắc huấn luyện. những trường hợp như vậy vẫn chưa đến mức độ làm cho cậu sợ rất nhanh trần nhạc nhung lại phát hiện vấn đề khác thường khách du lịch xung quanh họ có vẻ nhìn không giống với khách du lịch bình thường ánh mắt của họ không đặt vào quan cảnh mà thỉnh thoảng lại hướng về phía bọn họ không xong rồi trần nhạc nhung thầm kêu lên xem ra bọn họ muốn chạy thoát khỏi đây không dễ như vậy trần tử bích cũng phát hiện ra khác thường nhung nhung mấy người xung quanh cũng đang đi về hướng chúng ta rồi ánh mắt của họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Trần Nhạc Nhung bảo vệ Trần Tiểu Bích và chiến đi mạc theo bản năng. Cổ út, chúng ta nói trước, không cần biết như thế nào, nhưng lát thoát được ai thì người đó cố thoát đi, đừng quay lại. Người xung quanh súm lại bao vây họ từ bốn phía, vòng vây càng siết càng nhỏ. Không bao lâu ba người họ đã không thể đi tiếp được nữa, cũng không có khe hở nào cho họ thoát ra. Người đàn ông vừa rồi tiến lên trước. Ánh mắt của hắn đầy vẻ phẫn nộ và hung ác Nhưng mặt vẫn tươi cười nói Bà Chiến Quân trưởng Chiến đã cho xe đón mọi người rồi Xe đợi ở ngoài kia Cô muốn trang điểm đánh phấn gì Lên xe vẫn có thể làm được Người đàn ông đó tuy miệng cười Nhưng giọng điệu rất kiên quyết Không hề để cho Trần Tử Bích được quyền lựa chọn Rõ ràng là muốn Cưỡng ép đưa bọn họ lên xe Vậy sao được Nếu tôi không trang điểm đẹp chút Tôi không có tâm trạng gặp anh ta đâu Lúc tôi không có tâm trạng Cho dù anh ta có cho tôi điều gì ngạc nhiên Tôi cũng không thể vui lên được Lão Chiến nhà chúng tôi Thả đợi tôi vài tiếng Chứ không muốn nhìn thấy tôi không vui đâu Trần tử Bích cố ý nói những lời này Như là muốn gây chuyện Cố ý gây khó dễ Dù sao thì Trần tử Bích cũng là diễn viên Mấy lần đạt sai ảnh hậu Diễn xuất sao cho đối phương tin tưởng Mà không nghi ngờ Cô vẫn có thể làm được Hơn nữa Trần Nhạc Nhung và Chiến Đế mặc cũng tỏa vẻ không sợ gì người đàn ông này cũng không nhìn ra được bọn họ sớm đã phát hiện ra hắn không phải là người do chiến địa bắc phái tới ngay lúc đó người đàn ông đang do so dự một người đứng phía sau hắn lên tiếng anh thành quân trường chiến lệnh đòi người không cần biết dùng thủ đoạn gì chỉ cần đưa người về là được lời nói của người đó vừa dứt người đàn ông đó không cần phải huyên thuyên với ba người họ nữa lúc này người của bọn họ đã bao vây chặt ba người họ, trực tiếp đưa họ về là được. Nói nhiều quá làm gì? Các người làm vậy là ý gì? Tôi nói cho các người biết, các người mà không tiếp đãi tôi đàng hoàng, tôi sẽ kêu chiến đội bác lột da của các người. Lời cảnh cáo man dợ này đặc biệt thích hợp với hình tượng của người như Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích vừa dứt lời, mà ánh mắt khinh miệt của những người đứng bao vây đều nhìn vào cô, có vẻ như chết đến nơi rồi. mà cô vẫn còn hống hách đến vậy thật sự ngu không thể tả được sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào trần tiểu bích không ai phát hiện trong lúc bọn họ đôi qua qua lại với trần tiểu bích trần nhạc nhung đã lén bấm số gọi cho quyển nam dương gặp nguy hiểm trên địa phận của nước a đồng thời nhiều người công kích họ như vậy giờ người có thể cứu họ chỉ có thể là anh liệt của cô chỉ là nước xa không cứu được lửa gần lúc anh liệt của cô nhận được điện thoại và phóng đến thì e là ba người họ đã bị bắt đi rồi. giờ phải làm sao đây? Trần Nhạc Nhung suy nghĩ rồi quyết định dùng cách nguy hiểm. cô nói, cô út hay là cô dẫn Tiểu Lý Mặc đi vào phòng vệ sinh trước, còn theo họ lên xe đợi hai người. nếu mục tiêu của nhóm người này là cô, thì chỉ cần cô theo bọn họ lên xe, thì bọn họ sẽ không để ý đến Trần Tiểu Bích và Chiến Lý Mạc nữa. hai mẹ con họ có thể thoát thân trước. khi cô vừa dứt lời. liền phát hiện ra người cầm đầu mắt sáng lên Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định mục tiêu của bọn họ là cô nếu mục tiêu của bọn họ chỉ có mình cô thì dễ xử lý hơn rồi Trần Tử Bích còn muốn nói gì nữa nhưng cô cũng hiểu được hiện tại chỉ có mỗi cách này là tốt nhất ba người bọn họ cùng nhau thoát được thì tốt nếu không được thì hai người thoát được vẫn hay hơn hai mẹ con bọn họ một lớn một nhỏ lại không biết võ bị bắt theo Trần Nhạc Nhung thì cũng chỉ thành gánh nặng cho cô chi bằng để hai mẹ con cô thoát thân Rồi tìm chiến địa Bắc Để chiến địa Bắc cứu Trần Nhạc Nhung Sau khi Trần Nhạc Nhung nói xong Những người vây quanh chủ động dịch chuyển Để dành ra lối đi Người cầm đầu dẫn cô ra xe Xe đợi bên ngoài là chiếc xe sang trọng Có 8 chỗ ngồi màu đen Dừng ngay lối ra vào của nhân viên Làm việc trong khu quang cảnh Rất gần với chỗ chơi lúc ban đầu Của ba người Trần Nhạc Nhung Không mất quá lâu Trần Nhạc Nhung đã bị người dẫn đầu Đưa cô ra đến xe Cô đứng đó quay đầu nhìn Đã không còn nhìn thấy Trần Tiểu Bích và Chiến Lý Mạc nữa Nhìn không thấy hai mẹ con Trần Tiểu Bích Trần Nhạc Nhung thoáng yên tâm Cô tin rằng Trần Tiểu Bích Chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của những người này Là cô sẽ có cách thoát thân Cô Trần mời lên xe Người đàn ông tiến lên trước mở cửa xe Trong giọng điệu có chút mất kiên nhẫn Giống như chỉ cần Trần Nhạc Nhung lên xe Là nhiệm vụ của bọn họ đã được hoàn thành gấp cái gì Trần Nhạc Nhung nhớ mi lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông rồi từ từ xoay người bước lên xe dù sao thì hiện tại cô đang ở thế bị động Cương không lại được với bọn họ Trần Nhạc Nhung vừa bước lên xe và ngồi xuống người đàn ông đó cũng bước lên xe và ngồi xuống bên cạnh cô rồi lên tiếng ra lệnh cho xe đi lệnh người đàn ông đó vừa dứt, tài xế nhanh chóng khởi động xe và phóng xe đi dùng thời gian ngắn nhất rời khỏi khu vực quang cảnh Đồng thời cũng bỏ xa những người còn lại của nhóm họ Người đàn ông đó Cũng không làm gì với Trần Nhạc Nhung Trong lúc xe đang chạy Trần Nhạc Nhung có thể nhân cơ hội quan sát tình hình Cũng như lối thoát trong xe Trong xe ngoại trừ tài xế Bên ghế kế bên Còn có một người đàn ông Phía sau thì chỉ có cô và người đàn ông lúc nãy Bà gã đàn ông cao lớn cường tráng Trần Nhạc Nhung tựa hồ Có thể nhìn thấy cơ bóc của họ Phía sau bộ đồ vét để có được cơ thể săn chắc như vậy chắc chắn họ phải tập luyện rất cực khổ. Tuy là cô đã được học karate từ nhỏ cũng đoạt được không ít huân chương nhưng cô không biết được thực lực của ba người đàn ông này như thế nào nên không thể phán đoán được khả năng thắng thua. Vì vậy cô không dám ra tay bừa. Ngay lúc Trần Nhạc Nhung đang suy nghĩ nên thoát thân bằng cách gì, cô bất ngờ phát hiện ánh mắt của người đàn ông bên cạnh nhìn cô có vẻ khác với lúc nãy. Cô quay đầu nhìn lại. Thấy cặp mắt của người đàn ông đó Đang nhìn chăm chăm vào ngực cô Ánh mắt chăm chú và đỏ ngầu Như muốn nhìn xuyên qua bộ quần áo Trên người cô Đáng ghê tổng Trần Ngạc Nhung chỉ muốn móc ngày hai con mắt Của người đàn ông đó ra ngay lập tức Nhưng ngoài mặt cô vẫn không tỏ vẻ gì khác thường Trước khi biết được mình Có khả năng đánh bại ba người họ hay không Và cũng không biết Mình có khả năng chạy thoát thân hay không Cô vẫn yên lặng quan sát Chứ không dám hành động thiếu suy nghĩ cô gái sáng vẻ cũng dễ thương đó người đàn ông bên cạnh nuốt nước bọt lên tiếng cặp mắt vẫn dán chặt vào trần nhạc nhung trần nhạc nhung mí môi cười cười quay đầu nhìn về phía ngoài xe để không nhìn thấy cặp mắt háo sắc của người đàn ông đó nhưng hai tay của cô đang cuộn thành nắm đấm lại từ nhỏ đến lớn không có ai ngu ngốc mà dám nhìn cô như vậy nếu như là trước đây cặp mắt này chắc sớm đã không còn nằm trên gương mặt đó nhưng bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm Cô chỉ có thể cúi đầu nhịn để tránh phát sinh thêm rắc rối Nên Trần Nhạc Nhung đành cắn răng nhịn Thấy Trần Nhạc Nhung không phản ứng Người đàn ông đó càng lớn tới Mở miệng nói những câu từ Càng ngày càng gây tởm đê tiện Cô gái Tuổi còn nhỏ mà phát triển tốt vậy Nhìn cô chiếc nhô sau riêu này Làm cho người ta không ngồi yên được Chỉ muốn đẻ xuống để yêu thương thôi Trần Nhạc Nhung vẫn không hé răng Chỉ có tay nắm đấm của cô càng chặt hơn Người đàn ông đó nhích đến gần cô Hơn lại nói Cô gái, cô có biết hôm nay cô sẽ đi đâu không? Nắm đấm của Trần Nhạc Nhung càng nắm chặt hơn Đi đâu không quan trọng Quan trọng là cô nhất định sẽ không tha cho người đàn ông này Cô nhất định sẽ xử lý hắn Có vẻ như người đàn ông cũng phát giác ra Trần Nhạc Nhung đang tức giận Nhưng có vẻ như hắn không quan tâm Và tiếp tục nói Vậy tôi tốt bụng nói cho cô nghe vậy Cô theo tôi lên chiếc xe này rồi Thì chắc chắn cô sẽ không toàn vẹn mà rời khỏi đâu Nhìn gương mặt của Trần Nhạc Nhung vẫn rất bình tĩnh Người đàn ông càng thích thú hơn Hắn đưa tay ra nói Dù sao thì cô cũng sẽ không còn toàn vẹn Hay là để tôi nếm thử mùi vị trước đã Tôi rất tò mò Là người phụ nữ mà quyền Nam Dương xem trọng là như thế nào Có khác gì so với những người phụ nữ khác không Người đàn ông đó vừa dứt lời Trần Nhạc Nhung đã không thể nhịn được nữa Tay cô vùng nóng đấm lên Dùng sức đấm thẳng vào sông mũi của hắn Rồi cô phun vào mặt người đàn ông đó Một ngụm đất miếng Giờ thấy chưa Đây chính là người phụ nữ của quyền Nam Dương Cho dù là cô không nắm chắc Mình có đánh thắng ba người đàn ông này hay không Cho dù cô không thoát thân được Cô cũng tuyệt đối không để người đàn ông này Đụng vào người mình Xanh con Anh mày nói nhỏ nhẹ Mà không nghe hả Muốn chết phải không Người đàn ông đưa tay lên định đánh trả định tát bạc tai vào Trần Nhạc Nhung, nhưng hắn không ngờ rằng, cả Trần Nhạc Nhung càng bất ngờ hơn khi tay của người đàn ông đó đưa lên một cây súng lạnh lùng chĩa vào ngực người đàn ông đó. Người thanh niên cầm súng đánh vào đầu người đàn ông đó lên tiếng, "Muốn sống thì biết điều đàng hoàng chút." Vì người thanh niên đó ngồi trước hướng lưng xuống nên không biết được ai đang hướng súng vào người mình, hắn vẫn kiêu ngạo nói, "Tụi bây tạo phản à? Mày có biết mày đang hướng súng vào ai không?" Sau khi đến nơi Ta nhất định sẽ kêu bên trên xử hết các đám hỗn lão tụ bay Thường lịch Sao anh lại ở đây Trần Nhạc Nhung nhìn về phía trước Phát hiện ra người thanh niên cầm súng Thì ra là thường lịch Liền không khỏi vui mừng hỏi anh Cô ở trong này thì đương nhiên tôi cũng sẽ ở trong này Thường lịch không lộ diện ngay Là vì đối phương có quá nhiều người Đi theo Trần Nhạc Nhung không chỉ có thường lịch Mà còn có mấy người của quyền Nam Dương Phái tới bảo vệ cô Thường lịch kế hoạch với bọn họ Ben dùng cách này xử lý hai người đàn ông trên xe trước rồi đưa Trần Nhạc Nhung ra khỏi khu vực đông kẻ địch lái xe và thường lịch phụ trách sự an toàn của Trần Nhạc Nhung số người còn lại phần lớn đi cứu hai mẹ con Trần Tiểu Bích vừa rồi anh cũng vừa nhận được tin tức hai mẹ con Trần Tiểu Bích đã được cứu thoát tao tưởng ai thì ra là chúng mày mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng người đàn ông đó vẫn nhận ra người cầm súng là ai Thông thường người mang họ thường không nhiều Lại còn xuất hiện bên cạnh Trần Nhạc Nhung Ngoại trừ ba mẹ con nhà họ thường Người đàn ông đó Cũng không thể nghĩ đến ai khác Biết là chúng tôi Biết thân phận của cô chủ nhà chúng tôi Mà còn dám xa tay đụng chạm Có vẻ như người đứng sau lưng của anh Cũng là nhân vật lớn Thường lịch lên tiếng nói Người đàn ông khẽ hử Cậu biết thì tốt Người cấp trên của tôi dám xa tay Điều đó chứng tỏ anh ta không sợ ai Ba mẹ con nhà họ thường các người không liên quan đến việc này. Bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Sao lại nhúng tay vào rắc rối làm chi? Cảm ơn các anh đã nhắc. Thường lịch đưa tay lên rồi dùng sức đập mạnh đầu mạng súng vào đầu của người đàn ông đó. Đánh xỉu hắn trước để khỏi phải nghe hắn nói lung tung. Ai ngờ được rằng chỉ là một phát súng đối với người đàn ông sẽ không tạo nên tác dụng gì nhiều cả. Anh ta nói một cách cứng đầu. Thường lịch, cậu cũng là một người thông minh Những ngày tự do tự tại không sống cho tốt đi Giúp đỡ gia đình nhà Trần Thì cậu nhận được lợi ích gì chứ Thường lịch cười lạnh lùng Được lợi ích gì khi giúp gia đình nhà Trần Thì chúng tôi chưa nghĩ đến Chúng tôi chỉ biết rằng Ngay cả khi hơn thế nữa Chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ Hai anh em trong gia đình nhà thường Chỉ mới 22 tuổi Mười năm trước Chỉ là những đứa trẻ 12 tuổi Một số điều đã không nhớ nữa Nhưng đối với hơn cứu mạng mình là Trần Việt Không chỉ mẹ của họ nhớ rõ Hai anh em cũng không thể quên nổi Năm đó nếu Trần Việt không nhúng tay vào Ba mẹ con gia đình nhà thường của họ Sẽ không thể sống đến bây giờ ơn cứu mạng giống như cha mẹ tái tạo lại mình vậy Gia đình họ hiểu được việc biết ơn Vì vậy họ quyết định trả ơn cho Trần Việt đến cuối đời Hơn thế nữa Người đàn ông vẫn đang thuyết phục Dựa vào tiếng tâm của ba mẹ con gia đình nhà họ thường cộng người muốn dùng giá cao mời các cậu đến giúp đỡ nhiều vô kể các người sao phải làm bản thân chịu ấm ức như vậy vậy thì có thể nói với anh rằng ba mẹ con nhà thường không phải là người dùng tiền thì sẽ mời đi đâu thường lịch vừa nói dứt câu lại giơ súng lên bắn một nhát sau khi nổ súng người đàn ông đã vật lộn hai lần cuối cùng đã bất tỉnh thường lịch lay đầu anh ta bằng báng súng sau đó nhìn trần nhạc nhung và hỏi cô chủ xử lý người đàn ông này thế nào đây?" Trần Nhạc Nhung nhấc chân đạp lên người anh ta, có một sự lạnh lùng nghiệt ngã trong đôi mắt đẹp vừa xoẹt qua. Anh ta muốn sàm sỡ phụ nữ như vậy, để anh ta không thể sàm sỡ nổi phụ nữ nữa. Sau khi nghe Trần Nhạc Nhung nói như vậy, Thường Lịch cảm thấy đau ở một bộ phận rất quan trọng trên cơ thể, có chút kinh ngạc nhìn Trần Nhạc Nhung. Trong trường hợp này, một cách trừng phạt độc ác như vậy không giống như cô chủ vừa tốt bụng vừa đáng yêu mà lại nói được làm được trong ấn tượng của anh ta Trần Nhạc Nhung nhếnớn mày cậu có nghe rõ tôi nói không thường lịch ngay lập tức trả lời Vâng tôi sẽ làm theo chỉ thị của cô nhạc chuông của điện thoại di động đột nhiên vang lên Trần Nhạc Nhung vừa nhìn là Trần Tiểu Bích gọi đến vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng nói của Trần Tiểu Bích Nhung Nhung còn thoát khỏi nguy hiểm chưa cô Út à con ổn rồi Trần Nhạc Nhung gật đầu Cô út, cô và Lý mặc cũng không sao rồi chứ Mặc dù cô biết rằng ai đó đã đi giải cứu họ Trần Nhạc Nhung vẫn phải tận tai Nghe Trần Tiểu Bích nói để xác nhận Cô mới có thể yên tâm Chúng ta ổn Trần Tiểu Bích đột nhiên dừng lại Hít một hơi thật sâu Làm dịu cảm xúc của mình May là con không sao Nếu con mà xảy ra chuyện Cô sẽ phải ăn nói với bố mẹ con thế nào đây Trần Nhạc Nhung vừa rời đi Trần Tiểu Bích đã hối hận Cả ba người gặp nạn cùng một lúc Về mặt lý thuyết Hai người đi được thì đi hai người Còn tốt hơn là đều bị bắt Nhưng cho dù như thế nào Cô cũng không thể để lại Trần Nhạc Nhung đối mặt với nguy hiểm Nếu việc ngoài ý muốn đó thực sự xảy ra với Trần Nhạc Nhung Ông anh trai cứng ngắc chiều vợ cưng con của cô Có lẽ sẽ khiến nước A nổ tung mắt Cảm tạ trời đất Trần Tử Bích chắp tay Nhắm mắt rồi đọc thầm một câu May là Trần Nhạc Nhung không sao Cô Út đừng lo lắng Những người xung quanh cô Chắc là người được anh Liệt sắp xếp Chúng ta sẽ không sao đâu Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy nhẹ nhõm Cảm tạ trời đất Cô Út và tiểu lý mặt của cô đều không sao Người lái xe luôn giữ im lặng Lái xe thẳng đến Bắc Cung Một nơi mà rất nhiều người muốn đi vào xem Nhưng là nơi mà nhiều người không thể vào được Người lái xe Lái xe qua một đường kiểm tra an ninh Cuối cùng dừng xe lại xuống xe rồi mời Trần Nhạc Nhung xuống xe. Cô Trần, ngài tổng thống kêu tôi mời cô đến phòng chờ một lát, ngài ấy đang gặp ai đó bên ngoài, lát nữa sẽ quay lại sau. Trần Nhạc Nhung nhìn trái rồi nhìn phải, nhưng không thấy Trần Tiểu Bích và Tiểu Lý Mặc, có chút lo lắng. Bà Chiến và cậu chủ nhỏ nhà Chiến đâu? Họ không ở đây à? Người lái xe kính cẩn nói, "Cô Trần, nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện đến, nhưng cô yên tâm." người của chúng tôi sẽ đưa bà chiến và cậu chủ nhỏ nhà trần an toàn đến bên cạnh đoàn trưởng chiến. người lái xe là triệu mẫn là lái xe cá nhân của quyền nam dương. trước kia khi lén lút gặp mặt quyền nam dương, trần nhạc nhung không ít lần gặp anh ta. lời của anh ta trần nhạc nhung sẽ tin. trần nhạc nhung gật đầu. vậy làm phiền anh chăm sóc họ. phòng chờ vip tại bắc cung thực sự được gọi là phòng chờ vip. ngay cả khi trần nhạc nhung được sinh ra trong một gia đình như nhà trần. vẫn cảm thấy phòng chờ này cực kỳ sang trọng. Không phải nói trang trí sang trọng như thế nào, nhưng ý định trang trí và mọi vật dụng, đến cả những vật dụng nhỏ treo trên tường, đều là sản phẩm thủ công tinh xảo. Nó là vô giá trị cũng không khoa trương. Trần Nhạc Nhung cẩn thận đánh giá một lượt. Có vẻ như những nơi này thường được sử dụng để tiếp đón khách nước ngoài. Đầu đầu cũng thấy đang cố ý thể hiện nét dân tộc đặc sắc của nước A. Cô không biết rằng phòng chờ này. Không phải được sử dụng để tiếp đón khách VIP Mà là phòng nghỉ của quyền Nam Dương trong Bắc Cung Quyền Nam Dương Là lãnh đạo tối cao của một đất nước Nhưng anh không thích những thứ xa xỉ Vì vậy các nhân viên Đã giúp anh xây dựng phòng nghỉ Được thiết kế cẩn thận như căn phòng này Bán một món đồ bất kỳ nào trong phòng Đều không đáng vài đồng Nhưng nếu toàn bộ đều mang đi làm đồ trang trí Nó là vô giá trị Trần Nhạc Nhung tìm kiếm một lúc Thấy một cuốn sách trên giá có tên Trao trái tim của anh vào tay em Tên này thoạt nhìn liền có một hương vị ngôn tình Tại sao lại có một cuốn sách như vậy Ở nơi tiếp khách chứ Không phải là xếp sách về chính trị sao Bị tò mò Trần Nhạc Nhung đã đưa tay với lấy cuốn sách Tùy ý lật một trang ra Và thấy lời nói đầu Nếu anh yêu em Hãy đặt trái tim anh vào tay của em Quả đúng là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn Trần Nhạc Nhung tiếp tục lật trang tiếp theo sau khi đọc được một vài trang mới phát hiện ra rằng nam chính trong cuốn sách bị mù vì một sự cố bất ngờ và muốn bỏ nữ chính là nữ chính dùng tình yêu của mình để đưa nam chính ra khỏi nỗi ám ảnh và trở về với nhau như trước đây thực sự là một câu chuyện cảm động nhưng trần nhạc nhung lại không cảm động vì cô cảm thấy rằng vì bất kỳ lý do gì miễn là bạn thật sự yêu một người bạn không thể dễ dàng từ bỏ người mình thích bạn từ nhỏ bạn có nghĩ rằng bạn không có gánh nặng về tâm lý vậy bạn có nghĩ về đối phương không bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu cô ấy mất bạn chưa nếu bạn nghĩ về đối phương bạn sẽ không từ bỏ người đó một cách dễ dàng sau khi đóng cuốn tiểu thuyết trần nhạc nhung chờ và vẫn chờ chờ đến khi mí mắt trên và dưới của cô đã bắt đầu đánh nhau rồi cô đợi anh liệt mà anh ấy vẫn chưa đến gặp cô được cô nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa mắt nhắm nghiền suy nghĩ trong lòng của anh liệt luôn đặt công việc và người dân lên trên hàng đầu khi nào anh có thể đặt cô lên vị trí đầu tiên chứ mặc dù suy nghĩ này rất không tốt nhưng cô thích anh liệt thì sẽ luôn không kìm lòng nổi mà hy vọng rằng cô ấy quan trọng hơn trong trái tim của anh liệt trần nhạc nhung lặng lẽ thở dài cô biết rõ là anh liệt thích cô yêu thương cô nhưng tại sao trong lòng cô vẫn không có cảm giác an toàn như vậy. Trước này cô luôn là người sáng suốt, nhưng giờ cô có nghĩ thế nào, cũng không hiểu tại sao khi đối diện với tình cảm của anh Liệt với mình, cô lại luôn cảm thấy băn khoăn bất an như vậy. Trong thời gian chờ đợi giải đằng đẵng, Trần Nhạc Nhung giúp cục không chống đỡ được sự kêu gọi của Chu Công, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ, cô vẫn còn nghĩ về anh Liệt. Anh Liệt Rốt cuộc anh đang làm gì Chẳng lẽ anh không biết lúc này Em đang hy vọng anh có thể ở bên cạnh em Đến nhường nào sao Mặc dù vụ bắt cóc ngày hôm nay Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm Trần Nhạc Nhung không bị thương Cũng không có bất kỳ tổn thất nào Thế nhưng trong lòng cô ít nhiều Cũng có chút lo lắng không yên Lúc này cô rất cần anh Liệt ở bên Hy vọng anh cho cô một cái ôm ấm áp Nói với cô Nhung Nhung đừng sợ anh Liệt ở đây rồi Điều mà cô mong muốn chỉ đơn giản vậy thôi Nhưng anh liệt vẫn không xuất hiện Tâm trạng cô tụt dốc không phanh Chiến địa Bắc đi gặp Quyền Nam Dương Vốn trước đó anh cũng không thích Quyền Nam Dương lắm Chính bởi vì Quyền Nam Dương không cho Trần Nhạc Nhung một thân phận rõ ràng Một người đàn ông Ngay cả cho người phụ nữ mình yêu Một thân phận rõ ràng mà cũng không làm được Thì người đàn ông đó tuyệt đối Không xứng là người đàn ông nên sao phó cả đời Sau khi gặp quyền Nam Dương và nói chuyện một phen, chiến điện Bắc không thể không nhìn nhận lại vị Tổng thống mới nhậm chức này của nước A. Quyền Nam Dương còn chưa tròn 30 tuổi mà đã có thể ngồi lên vị trí Tổng thống, trở thành Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước A. Đương nhiên không bởi vì tướng mạo của cậu ta xuất sắc, mà là do tầm nhìn chính trị tinh chuẩn, khả năng phát hiện nhân tài, khả năng cá nhân và nhiều phương diện khác. trong lúc nói chuyện, quyền Nam Dương đưa ra hai giả thiết, đều là những điều mà chiến niệm Bắc không nghĩ tới, không những vậy, còn là những giả thiết có khả năng cao sẽ xảy ra. bởi vì đã có cách nhìn mới về hậu bối trẻ tuổi này, nên thái độ của chiến niệm Bắc đối với cậu ta cũng đã có thay đổi. sau khi nói chuyện xong, trước lúc rời khỏi còn không quên căn dặn, nhóc, chỉ cần cậu đối xử tốt với nhung nhung nhà tôi, thì chuyện gì cũng sẽ nói, nó cách khác. Nếu như tôi phát hiện cậu đối xử không tốt với nó Chuyện gì cũng không cần bàn nữa Lời này của Chiến địa Bắc Cũng không dễ nghe Nhưng lại là sự thừa nhận quyền Nam Dương Từ đáy lòng cháu rể tương lai Của nhà họ Trần này Anh đã gián tiếp nói với quyền Nam Dương Muốn được ba vợ Trần Việt công nhận Thì chuyện gì cũng không quan trọng Quan trọng nhất chính là Phải đối xử tốt với Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương gật đầu Vừa lễ phép vừa khách khí trả lời Cảm ơn quân trưởng chiến đã nhắc nhở Sau này cháu sẽ chú ý Cũng mong chúng ta hợp tác vui vẻ Sớm ngày lôi được đám người nấp Ở phía sau kia ra ngoài Chiến định bác đáp Được, chỉ cần người kia Dám lại xuất hiện sự gây sự Nhất định tôi sẽ bắt hắn lại Tôi thật ra cũng rất muốn nhìn thử Là kẻ nào mới là đại Phật Ở phía sau Quyền Nam Dương cười Cháu cũng rất muốn biết Không những vậy cháu tin là chúng ta Còn cách vạch Trần được chân tướng hôm đó Cũng không xa nữa Thời gian một năm mà Trần Việt cho anh Lại trôi qua thêm một ngày nữa Nhất định anh phải xử lý xong Tất cả những nhân vật nguy hiểm phía sau Trước kỳ hạn đó Chính thức đưa Trần Nhạc Nhung đến bên mình Bàn xong chính sự Chiến niệm Bắc và quyền Nam Dương Cũng không nói thêm chuyện gì với nhau Lần lượt đi ra khỏi phòng họp bí mật của nghị viện Chiến niệm Bắc đi trước Quyền Nam Dương đi sau Còn cô ý Đi cách nhau một khoảng Vừa mới đi mấy bước Quyền Nam Dương đã thấy phía trước có người tới gần Chiến địa Bắc nói thầm gì đó Chiến địa Bắc lập tức vội vàng chạy đi Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta lưu lưỡi Chuyện gì có thể khiến Chiến địa Bắc vội vàng rời khỏi đi như thế Quyền Nam Dương Mang theo nghi vấn Thu hồi ánh mắt Đúng lúc vệ sĩ riêng hải đảo đi tới trước mặt anh báo cáo Ngài Tổng thống Hôm nay trong lúc ngài đang gặp ngài chiến ở đây Thì cô Trần đã bị đối thủ tập kích Quyền Nam Dương cau mày, ánh mắt nhìn Hải Đào lập tức trở nên lạnh lẽo. Cậu nói gì? Hải Đào thấy sắc mặt Quyền Nam Dương không bình thường, thì lập tức bổ sung. Nhưng người của chúng ta đã đưa cô Trần an toàn trở về Bắc Cung, hiện tại cô ấy đang ở phòng nghỉ Bắc Cung chờ ngài. Quyền Nam Dương bước dài nhanh chóng đi ra ngoài, còn nhanh hơn cả tốc độ vừa rồi của chế địa Bắc. Vừa đi vừa nói: Các người thật to gan, chết tiệt! Trần Nhạc Nhung bị tấn công. nhưng bọn họ lại không báo cáo cho anh trước ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy khiến bọn họ dám tự ý giấu giếm tình hình thực tế về mặt hải đảo chết lặng anh ta cảm thấy chuyện cô trần bị bắt cóc rồi được bọn họ cứu về này anh ta đã làm rất tốt mà sao ngài tổng thống bỗng nhiên lại nói như vậy anh ta thực sự không hiểu lâm thành thiên từ phía sau bước tới vỗ vỗ hải đào đang đứng ngây ngốc nói cô trần xảy ra chuyện mà anh lại không báo cáo cho ngài tổng thống trước tiên Anh nói xem anh có to gan không Nghe xong những lời này của Lâm Thành Thiên vẻ mặt Hải Đào càng có vẻ vô tội vào tủi thân thư ký Lâm Chính Ngài Tổng thống đã nói Là bất cứ ai bất cứ chuyện gì Cũng không được quấy rầy ngài ấy Và quân trưởng chiến nói chuyện mà Lâm Thành Thiên thật sự Muốn gõ vào cái đầu heo của Hải Đào Nhưng rồi lại có lòng tốt nhắc nhở Cô Trần mãi mãi là trường hợp đặc biệt Của Ngài Tổng thống Ngài Tổng thống nói bất cứ ai bất cứ chuyện gì Đương nhiên là không bao gồm cô Trần bên trong Hải đào gãi đầu tỉnh ngộ Ngài Tổng thống không đặc biệt dặn dò Làm sao tôi biết cô Trần là trường hợp đặc biệt chứ Anh đi theo Tổng thống nhiều năm như vậy Mà anh cũng không biết là cô Trần là trường hợp đặc biệt của Ngài Tổng thống sao Lâm Thành Thiên không khỏi thở dài Thảo nào Ngài Tổng thống lại trọng dụng anh Đi đâu cũng không quên dẫn anh theo Người tứ chi phát triển đầu óc không linh hoạt Mà đầu óc không linh hoạt thì độ trung thành cao đây chính là đánh giá của Lâm Thành Thiên về Lâm Hải Đào Hải Đào càng chết lặng lẽ nào vừa rồi Tổng thống mắng người khác chứ không phải mắng mình sao mặc dù trong lòng vẫn còn nghi vấn nhưng anh ta cũng không có thời gian để tiếp tục nghĩ nữa Ngài Tổng thống muốn trở về Bắc Cung anh ta còn phải luôn luôn ở bên cạnh để bảo đảm an toàn cho Ngài Tổng thống Quyền Nam Dương trở về Bắc Cung khi đi vào phòng nghỉ thì đúng lúc nghe thấy tiếng nói Thủy thào của Trần Nhạc Nhung Cô khẽ trao mày nói với giọng rất tủi thân Anh liệt Rốt cuộc anh đang làm gì thế Anh không biết lúc này em hy vọng Anh ở bên em nhiều như thế nào sao Nghe thấy lời của Trần Nhạc Nhung Trái tim quyền Nam Dương nhảy lên Đau đến mức hốt hoảng Bình thường cô luôn bảo anh Lấy công việc làm trọng Thật ra ở sâu trong nội tâm cô Lại khát khao anh dành một chút thời gian để ở bên cô Nhưng thời gian ở bên cô Luôn rất ít ỏi nhung nhung quyền nam dương muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói nên lời cất bước đến ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng ôm cô gái đang ngủ mơ màng vào lòng anh liệt trần nhạc nhung chạm vào nguồn hơi ấm ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc theo bản năng cọ sát vào ngực anh hai cái rồi ngủ yên nhung nhung anh liệt ở đây quyền nam dương vuốt ve đầu trần nhạc nhung nhẹ giọng nói nhưng trần nhạc nhung không đáp cô đã ngủ yên trong lòng anh thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy khe khẽ quyền nam dương đợi một lúc thấy trần nhạc nhung đã ngủ sâu thì một tay ôm eo cô lên đi về phòng ngủ anh đi rất cẩn thận rất chậm giống như lo lắng nếu đi nhanh hơn một chút thì có thể sẽ khiến cô giật mình đi tới phòng ngủ quyền nam dương cúi người xuống cẩn thận từng ly từng tí đặt trần nhạc nhung lên giường nhung nhung yên tâm ngủ một lát đi anh liệt sẽ ở bên cạnh em sau khi đặt cô xuống Quyền Nam Dương lập tức ngồi xuống bên cạnh cô. Quyền Nam Dương nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ say, vừa điềm tĩnh vừa đáng yêu, thậm chí còn có chút quyến rũ của cô gái nhỏ. Anh không nhịn được, đưa tay lên vuốt mặt cô, yêu thích không thể buông tay. Trong tình huống ngay cả chính anh cũng không biết, anh đã cúi đầu hôn cô. Đến lúc môi anh chạm vào cô, anh mới lấy lại được tinh thần. Chính anh cũng thấy hành vi của mình có chút buồn cười. Trước giờ anh vốn là người có khả năng tự kiềm chế rất mạnh. thế nhưng lại năm lần bảy lượt mất khống chế trước mặt cô gái nhỏ bé này. Sức hấp dẫn của cô đối với anh ngày càng mạnh, anh thật sự sợ một ngày bản thân sẽ không kiềm chế được mà ăn cô sạch sẽ. Lúc đôi môi mỏng của Quỷ Nam Dương vừa chạm tới mặt Trần Nhạc Nhung, bỗng nhiên Trần Nhạc Nhung đang ngủ say mở mắt, đưa tay ôm lấy cổ anh. Cô nháy mắt mấy cái với anh tác ý cười nói, "Anh liệt, anh lén hôn em lần này bị em bắt quả tang rồi nha, em xem anh." Làm sao mà tiếp tục chối cãi? Lén hôn cô Rồi bị cô bắt tại trận quyển Nam Dương dứt khoát Một là không làm Mà đã làm thì phải làm tới cùng Nâng cằm trần nhạc nhung lên Kéo cô về phía mình ôm hôn Hôn đến mức cô gái nhỏ trong lòng anh hít thở không thông Thì anh mới có thể lưu luyến buông cô ra Đây là hôn trộm sao? Anh liệt chính là ỉ vào kỹ năng hôn tốt hơn cô Nên lần nào cũng đều dùng cách này Để chặn miệng cô Ngày nào đó cô sẽ báo thù. Cô chớp chớp mắt Con người đen nhánh khẽ động Rất nhanh thì đã có chủ ý Anh liệt tại sao anh có thể ngốc như vậy Lại không nhìn ra là em đang xà vờ ngủ sao Cô cười sạng dỡ Lông mày cong cong Trong ánh mắt dường như có ánh sao Quyền Nam Dương nhìn Mà trong lòng nhộn nhạo chậm chạp lắc đầu Không Anh liệt anh ngốc thật đó Trần Nhạc Nhung dùng ngón tay nhỏ trắng nõn Gõ nhẹ vào mi tâm của anh Anh dù sao cũng là tổng thống một nước Sao lại có thể dễ bị lừa như thế chứ Quyển Nam Sơn nhìn cô Chỉ cười không nói Tất nhiên là anh biết Nhưng vì đó là cô Nên anh mới cam tâm tình nguyện bị cô trêu chọc Nếu đổi thành bất cứ ai khác Thì tuyệt đối sẽ không như vậy Trần Nhạc Nhung cô biểu môi Anh liệt Anh không nói gì là vì thấy em nó không đúng sao Đây không phải là lần đầu tiên Em thấy anh ngốc như vậy Anh đừng có chối đó nha Quyền Nam Dương không nói gì Mà phóng người lên giường để cô bên dưới Từ trên cao nhìn xuống cô Anh không hề chối cãi Cô thấy ánh mắt anh nóng rực Giọng nói khàn khàn Còn cả tư thế khống chế cô rất áo muội này nữa Vậy anh Liệt muốn làm gì? Vì nghĩ đến chuyện anh Liệt muốn làm gì mình Trần Nhạc Nhung căng thẳng đến mức Nuốt một ngụm nước miếng Nội tâm vừa run rẩy Lại vừa vô cùng chờ mong Chuyện mà anh Liệt sẽ làm với cô Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Mấy ngày trước cô còn cảm thấy mình Là một đứa bé đơn thuần Cái gì cũng không biết Mà sao hôm nay trong đầu cô lại có thể nghĩ đến chuyện nhơ bẩn như thế chứ Cô vậy mà đang tưởng tượng anh Liệt Khiến cô hoàn toàn trở thành Người phụ nữ của anh Nhung nhung Anh Liệt gọi tên cô rồi Anh muốn nói gì với cô Nếu như anh hỏi cô có đồng ý sao mình cho anh không Trần Đạc Nhung suy nghĩ một chút Không đợi quyền Nam Dương nói ra câu hỏi Thì lập tức gật mạnh đầu Anh Liệt Em, em đồng ý Dù sao thì sớm muộn Cô cũng sẽ trở thành vợ của anh Liệt Anh Liệt cũng là người đàn ông trưởng thành Ít nhiều cũng sẽ có nhu cầu thân thể Cô giao mình cho anh sớm một chút cũng được Trần Nhạc Nhung nhắm mắt lại Có khi thế thấy chết không sờn Xin lỗi Anh Liệt lại nói ra hai từ này Tại sao đột nhiên anh Liệt lại nói ra hai từ này với cô Trong khi cô đồng ý với yêu cầu Mà anh có thể nói ra kia Thì anh Liệt đột nhiên Lại nói ra hai từ này Anh có ý gì vậy Lẽ nào anh Liệt không làm được Bởi vì ý nghĩ này Trần Nhạc Nhung thật sự không biết phải nói gì Khuôn mặt ửng hồng nhìn quyền Nam Dương Loại chuyện như vậy Liên quan đến mặt mũi của đàn ông Cho dù cô an ủi thế nào Thì e đều là sẽ chạm đến Lòng tự trọng của anh Liệt Làm sao bây giờ Cô làm sao mới được đây Cô không muốn làm anh Liệt tổn thương Xin lỗi Quyền Nam Dương cũng không biết trong lòng cô đang suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung Nếu như anh mà biết Thì nhất định sẽ dùng hành động thực tế Để cho cô biết Rốt cục là anh có làm được hay không Anh Liệt Không, không sao cả Không có biết anh Liệt như thế nào Em đều sẽ chấp nhận anh Dù sao cô thích anh Liệt Thì cũng không nhất thiết phải làm gì đó với anh Hai người bọn họ cùng nhau chung sống qua ngày Cũng vô cùng tốt Nhung nhung Sao em đã có thể hiểu chuyện đến thế chứ quyền nam dương cúi đầu hôn cô, từ chán cô, rồi dần lướt xuống bên dưới, nhưng dừng lại ở chỗ xương quai xanh của cô. Hôm nay suýt nữa em đã bị người ta bắt đi, vậy mà anh lại không thể là người đầu tiên đến bên em. Sao em lại không trách anh? Cô hẳn là muốn trách anh, nội tâm của cô vô cùng chờ mong anh có thể ở bên cô trong những lúc cô như vậy, cho nên trong lúc nói mơ màng cũng lầm nhầm chuyện này. Nhưng khi anh tới bên cạnh cô. Thì cô lại không hề nói đến chuyện bị bắt cóc. Cô gái nhỏ này đôi lúc lại hiểu chuyện đến mức thật muốn đánh đòn Anh liệt em không trách anh Sau này em sẽ ngày càng đối xử tốt với anh hơn Sẽ luôn ở bên cạnh anh Trần Nhạc Nhung vươn tay ôm chặt quyền Nam Dương Trong lúc vô ý lại khiến thân thể hai người dính sát vào nhau Mỗi khi Trần Nhạc Nhung cử động Quyền Nam Dương đều có thể cảm giác được rõ ràng Mỗi một đường nét đặc biệt về mại xinh đẹp trên thân thể cô Cô gái nhỏ này Lại đang vô ý châm lửa chọc ghẹo anh Cô có biết một khi anh bị cô chọc ghẹo đến mức Không thể khống chế được mình Thì cô sẽ gặp phải người còn đáng sợ hơn thú hoang không Nhung nhung Em có biết em đang làm gì hay không Khi quyền Nam Dương Nói ra mấy lời này Thì giọng nói đã trở nên khàn khàn Tựa như vừa được mài Anh liệt đương nhiên là em biết chứ Không đúng Bỗng nhiên Trần Nhạc Nhung phát hiện ra gì đó Cô phát hiện anh liệt bây giờ Khác với lúc bình thường Cho dù cô chưa từng trải qua Nhưng trong tiết sinh lý đã từng học Cũng đã từng đọc trên mạng Cô biết trên thân thể anh liệt Có chỗ nào bất thường Vừa rồi cô còn cảm thấy anh liệt ngốc Cái ngốc rõ ràng là cô mới đúng Tại sao cô có thể ngốc nghếch Nghĩ anh liệt không làm được chứ Rõ ràng là anh có thể làm đó Nhìn anh có bao nhiêu khát vọng Là cô hiểu rồi Cô còn nhớ trước đây Lúc anh Liệt ôm cô Cũng đã từng có tình huống giống như hôm nay Lúc đó cô cũng đã biết Hôm nay sao đầu óc lại chập mạch Nghĩ là anh không làm được chứ Xong rồi cô nên dập lửa như thế nào đây Làm sao bây giờ Rốt cuộc cô nên làm thế nào Để dập ngọn lửa trên người anh Liệt đây Nếu không cô phải để anh Liệt ăn sạch rồi Dù sao Thì sâu trong nội tâm của cô Cũng vô cùng mong đợi Làm chút chuyện gì đó với anh Liệt Mong đợi đến mức Đêm thường hay nằm mơ về chuyện xấu hổ này. Trần Nhạc Nhung còn đang nghĩ muốn giao thân cho anh liệt của cô thì quyền Nam Dương lại buông cô ra xoay người xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Tốc độ của quyền Nam Dương rất nhanh. Nhanh đến mức Trần Nhạc Nhung còn chưa kịp mở miệng giữ anh lại thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt cô rồi. Anh liệt, Trần Nhạc Nhung nhìn cửa ánh mắt cực kỳ thất vọng trong lòng cũng đáng chát có lại xúc động muốn rời lệ. sau khi quyển nam dương đi ra ngoài thì lập tức đi vào phòng tắm sát vách phòng nghỉ ngay sau đó trần nhạc nhung nghe được tiếng nước chảy ào ào cô đoán có lẽ nào anh liệt muốn tắm rửa rồi mới cùng cô bởi vì trong đầu nghĩ đến hình ảnh không thích hợp cho trẻ em trần nhạc nhung nằm trên giường mà tim đập ngày càng nhanh trái tim cô như là muốn nhảy lên tận miệng vậy anh liệt em đã chuẩn bị xong rồi cô khẽ gọi anh hai cái tay căng thẳng không tự chủ được mà nắm lại thành nắm đấm cô hít vào thở ra dùng cách hít thở để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng dù sao cô cũng chưa từng có kinh nghiệm về chuyện đó lần đầu tiên đối với con gái thật sự rất quan trọng cô hy vọng mình có thể thoải mái một chút dùng trạng thái tốt nhất của mình để trao cho anh liệt không để lại bất cứ tiếc nuối nào nhưng trần nhạc nhung cứ chờ chờ mãi đến tận khi tâm trạng xúc động mãnh liệt của cô dần bình ổn trở lại sắp ngủ thiếp đi rồi mà anh Liệt vẫn chưa đi ra khỏi phòng tắm. Anh Liệt đang làm gì thế nhỉ? Trần Nhạc Nhung không muốn đợi thêm nữa, cô định chủ động một chút, dù sao cũng là con đường mà cô tự chọn, tuyệt đối không được hối hận. Cô cắn răng, lấy dũng khí đi tới bên ngoài phòng tắm gõ cửa. "Anh Liệt, anh đang làm gì trong phòng tắm thế? Lẽ nào anh không biết em đang chờ anh ở ngoài sao?" Giọng nói của cô vô cùng mềm mại. còn mang theo giọng điệu đặc hữu của riêng cô giọng điệu có thể nhiễu loạn tâm thần quyền nam dương khiến dục hỏa mà quyền nam dương khó khăn lắm mới đẻ xuống được bùng lên chết tiệt quyền nam dương gầm nhẹ liên tục đấm vào vách tường lửa giận trong ánh mắt như thú hoang muốn ăn thịt người anh liệt anh làm sao thế trần nhạc nhung sợ hãi lùi lại ổn định lại tâm thần rồi lại đi đến trước cửa hỏi anh trần nhạc nhung em cách xa anh một chút đừng để anh nghe thấy giọng em quyển nam dương nổi giận gầm lên giọng nói giống như khiến cánh cửa cũng sùng động cô gái nhỏ này anh không muốn tổn thương cô mà cô thì cứ vô ý làm bùng lên ngọn lửa mà anh đang cố gắng đẻ xuống anh dám đảm bảo nếu như cô còn nói thêm câu nào thì anh sẽ lập tức ăn sạch cô tuyệt đối không thủ hạ lưu tình dạ trần nhạc nhung xoay đầu xoay người đi ra ngoài cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn lại mãi đến lúc không nhìn thấy cửa phòng tắm nữa thì cô mới có thể nhanh chóng đi khỏi anh liệt chưa từng dùng giọng nói như thế để nói chuyện với cô cô làm anh thấy chán ghét sao hay là cảm thấy cô luôn gây ra chuyện cho anh cô không biết trong lòng đè nén cảm giác muốn khóc cũng cố gắng ép cho nước mắt trở về cô đi ra khỏi bắc cung ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc này sắc trời đã tối Trên bầu trời có những bông hoa tiết lẻ loi buông xuống, rơi trên đường phố, trên mái nhà, trên những người đi đường. Năm trước, dưới trận tuyết rơi đầu tiên, cô đang ở trong nhà bên New York. Cô sẽ dẫn bé Cưng cùng đi trong vườn hoa đón tuyết, dùng tuyết để làm gậy băng chơi. Chị em hai người chơi rất vui vẻ. Bao nhiêu năm qua đều như vậy, chưa từng thay đổi. Nhưng năm nay thì sao? Trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay, cô ở nước khác, ở quê hương của anh, bên cạnh anh liệt của cô. Đáng lẽ cô cũng có thể rất vui vẻ nhưng cô lại không có tâm trạng vui vẻ như năm vừa rồi. Thích một người thực sự sẽ khiến bản thân không còn là chính mình nữa sao? Sẽ khiến một người vốn ưu tú tự tin như mình trở nên đa sầu đa cảm như vậy sao? Trước giờ mẹ chưa từng nói với cô là thích một người có thể sẽ như vậy. Nếu sớm biết như vậy thì cô cũng sẽ không toàn tâm toàn ý để thích một người rồi giữ lại nửa trái tim cho mình. Tâm trạng cũng sẽ không bị người khác ảnh hưởng Cô bước đi trong tuyết Bông tuyết bay đầy vương trên tóc cô Sắp tan thành nước Nhưng cô lại như không hề có cảm giác gì Cứ không ngừng tiếp tục bước đi Cô cứ đi cứ đi Đến khi có một cái ô che trên đầu Ngăn những bông tuyết rơi xuống đầu cô Cô vui vẻ Anh Liệt Cô tưởng anh Liệt đã đuổi theo cô Nhưng khi cô ngẩng đầu lại thấy trần giận chạch Ánh mắt sáng ngời Lại vì thất vọng mà trở nên u ám Trần Dận Trạch nói Thấy không phải là anh liệt của em Nên rất thất vọng hả Đúng vậy rất thất vọng Trần Nhạc Nhung cười chua sót Cũng không che giấu suy nghĩ thật trong lòng Anh lại theo dõi em Trần Trận Trạch Rốt cuộc hàng ngày anh sảnh rỗi đến mức nào thế Trần Trận Trạch bước theo cô Chậm rãi nói Nghiệp vụ của thịnh thắng ở nước A Là do anh toàn quyền phụ trách Em nói xem anh rảnh rỗi đến mức nào trần nhạc nhung nghiêng đầu liếc nhìn anh đã có nhiều chuyện như vậy cần làm thì anh tập trung mà làm việc của mình đi đừng tới làm phiền em nữa trần giận trạch nhún nhún vai anh cũng không rảnh rỗi để để ý đến em nhưng bà giữ anh ở đây anh cũng không thể không phụ trách an toàn của em hôm nay lúc em suýt nữa bị người ta bắt đi quyền nam dương đã ở đâu trần nhạc nhung theo bản năng bảo vệ cho anh liệt của cô hôm nay lúc em bị bắt đi thì người của anh liệt đã đưa em trở về Trần Trận Trạch lại hỏi, anh ta đã ở đâu? Trần Nhạc Nhung khó chịu với giọng điệu này của anh cả giận nói, anh ấy ở đâu thì có quan hệ gì với anh, anh nhiều chuyện như vậy làm gì, anh tự lo cho mình là được rồi, chuyện của em không cần anh lo. Trần Trận Trạch hừ lạnh, Quỷ Nam Dương không có quan hệ gì với anh nhưng em thì có, anh có quan hệ với cả nhà họ Trần và Thịnh Thắng. Bởi vì Trần Trận Trạch nói đúng, lừa giận của trần nhạc nhung lại càng lớn hơn nữa cô gào lên trần dận trạch rốt cuộc anh muốn nói cái gì trần dận trạch trầm giọng, anh muốn nói em là hòn ngọc quý trên tay trần việt người cầm lái thịnh thắng từ nhỏ đến lớn em muốn cái gì đều có cái đó ai cũng không thể khiến em phải chịu chút tủi thân nào bây giờ em dựa vào đâu mà đến địa phương quỷ quái này để bị một người đàn ông như vậy làm cho nhận biết bao nhiêu uất ức chứ đúng vậy Trần Nhạc Nhung thừa nhận, Trần giận trạch nói đúng. Từ nhỏ đến lớn cô muốn cái gì, sẽ có cái đó. Người nhà xoay quanh cô, trước giờ cô cũng không biết cô đơn có mùi vị gì. Sau khi đến nước A tìm anh liệt, đã nếm đủ mùi vị chua ngọt đắng cay mà trước đây cô chưa từng nếm. Trong lòng có mất mát, có bàng hoàng nhưng lại chưa từng hối hận. Không phải mẹ vẫn thường nói với cô rằng cuộc sống của mỗi một người đều không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Trên đường đi có thể sẽ gặp phải các loại thất bại khác nhau Nhưng không sao hết Chỉ cần chúng ta cắn răng Gắn gượng vượt qua Vượt qua ngọn núi này nhất định có thể thấy được Một phong cảnh tươi đẹp Những lời mẹ đã nói Trần Nhạc Nhung vẫn nhớ kỹ trong lòng Cô biết con đường của mình còn rất dài Cô không thể nào cứ núp dưới cánh ba mẹ Để được họ che mưa che gió mãi được Cuộc sống của cô Dù sao cô vẫn phải tự mình bước đi anh liệt thật là người lãnh đạo tối cao của nước a mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt muốn anh luôn ở bên cạnh khiến cô vui vẻ là chuyện không thể sau khi hiểu được đạo lý này cô sẽ dùng cách khác để giúp anh liệt chẳng hạn như đến khu vực bị thiên tai cứu giúp hoặc dạy học hoặc là kết giao với một nhóm bạn cô đang cố gắng xung nhập vào cuộc sống ở nước a nỗ lực để mình trở nên ưu tú hơn nỗ lực học tập để trở thành phu nhân của một vị tổng thống ưu tú Vì việc sau này trở thành vợ anh liệt Mà chuẩn bị sẵn sàng Cô vẫn luôn nỗ lực Chưa từng nghĩ tới việc ngừng lại Nhưng mà cô lại cảm thấy Cô vẫn còn cách anh liệt xa như vậy Cô rõ ràng cũng thấy được anh Nhưng lại không với tới chỗ anh Tựa như giữa bọn họ Có một ngọn núi lớn ngăn cách Cho dù cô cố gắng thế nào Thì cũng không thể tới bên cạnh anh Không thể khiến anh nắm tay cô tuyên bố Với người đời Cô chính là cô gái mà quyền Nam Dương thích Là cô gái duy nhất mà đời này anh muốn cưới Cô là Trần Nhạc Nhung Là con gái của Trần Việt Người trưởng Quản Thịnh Thắng Ở trường học Cô là người làm mưa làm gió Khiến người khác cũng muốn trèo cao mà không tới Trước kia đều là người khác ngưỡng mộ cô Mà hôm nay là cô ngẩng đầu nhìn anh Liệt Hiện giờ tâm trạng cô không hề bị tâm tình của chính mình khống chế Mà là biến chuyển theo thái độ tốt xấu Mà anh Liệt đối xử tốt với cô Trần Nhạc Nhung cúi đầu trầm mà không nói Trần sợ chạch giữ lấy cô khiến cô ngẩn đầu nhìn anh Sản nghiệp của Thịnh Thắng trải khắp toàn cầu thế nhưng sản nghiệp này đều không quan trọng bởi vì Trần Nhạc Nhung em mới là tài sản lớn nhất của Thịnh Thắng là bảo bối đáng giá nhất Bảo bối đáng giá nhất Trần Nhạc Nhung đang cười nhưng lại cười ra nước mắt Tấm lòng em rất rộng lớn em không chỉ muốn làm bảo bối quan trọng nhất của người nhà họ Trần em còn muốn làm bảo bối quan trọng nhất trong lòng quyền nam dương. em muốn trong mắt anh ấy chỉ nhìn thấy em, em muốn trong lòng anh ấy cũng chỉ có thể chứa một mình em. Trần Nhạc Nhung lắc đầu tiếp tục nói: em biết yêu cầu của em rất quá đáng, quá đáng đến mức không có lý lẽ. nhưng em không thể kiềm chế mà suy nghĩ xa vời như vậy. em muốn anh liệt thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em, chứ không phải thuộc về quốc dân nước a. Trần Dận Trạch nắm lấy vai Trần Nhạc Nhung dùng sức lay like cô. Nhung nhung, những điều này không hề quá đáng, bất cứ yêu cầu gì của em cũng đều không quá đáng. Trần Nhạc Nhung lắc đầu, sao lại có thể không quá đáng, yêu cầu tổng thống của một quốc gia chỉ đầy tâm đến chuyện của một mình em, sao có thể không quá đáng được. Trần giận trạch trong chú nhìn cô chậm rãi nói từng chữ, Bởi vì em là Trần Nhạc Nhung, vĩnh viễn chỉ có những điều ưu tú nhất mới xứng với em, quyển Nam Dương không thể toàn tâm, đối tốt với em thì anh ta... cũng không xứng đáng để em thích. Trần Nhạc Nhung cười khổ, chỉ bởi vì em là Trần Nhạc Nhung sao? Nếu như em không có thân phận này, như vậy em còn có thể có gì? Có phải em cũng không đáng một đồng không? Lời nói của Trần Nhạc Nhung khiến Trần Dận Trạch nhíu mày anh nói tiếp. Trong lòng anh, Trần Nhạc Nhung xếp tự tin đường hoàng, bất kể cô ấy xuất hiện ở đâu thì đều thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng em nhìn em bây giờ đi, vì một quyền nam dương mà đã trở nên thế nào rồi. Trần Nhạc Nhung lẩm bẩm, em cũng không biết mình đã trở thành thế nào rồi, có thể khi em rời khỏi nhà họ Trần thì vốn chính là có bộ dạng như thế này, bộ dạng này mới là bộ dạng thật nhất của em. Trần Trận Trạch bắt lấy tay cô lôi cô đi, "Trần Nhạc Nhung, em quên bản thân có bộ dạng như thế nào rồi, anh giúp em tìm lại." Trần Nhạc Nhung muốn hất tay anh ta ra, nhưng tay anh như một cái kìm lớn kẹp chặt lấy tay cô. Cho dù cô dùng lực mạnh thế nào Cũng không hất ra được Tức giận hét lên Trần giận chạch anh buông ra Em không cần anh giúp Trần Dẫn chạch quát Trần Nhạc Nhung y miệng Trần Nhạc Nhung cúi đầu cắn tay anh Muốn dùng cách này để anh buông ra Nhưng dù cô đã cắn thành một dấu răng Rất sâu trên tay Đến mức chảy cả máu Nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không buông lỏng chút nào Trần Nhạc Nhung nhả ra Lòng vết máu trên môi quát Trần giận trạch Lẽ nào anh không biết em ghét anh đến thế nào sao Anh làm như vậy là muốn em ghét anh hơn à Trần giận trạch cười khẽ Em đã ghét anh rồi Ghét thêm một chút cũng không sao Ghét anh Chứng tỏ cô còn nhớ đến anh Chứng tỏ trong lòng cô còn có anh Dù sao cũng hơn là bị cô lãng quên Trong một cái góc nào đó Cả đời đều không nhớ đến một lần nào Trên thế giới này Sao lại có người như vậy chứ Cô hận không thể một cước đá chết anh Anh kéo Trần Nhạc Nhung đến bên chiếc xe bên đường Trần Dẫn Trạch liếc mắt ra hiệu cho tài xế xuống xe Anh nhét Trần Nhạc Nhung vào ghế lái phụ Còn mình ngồi vào ghế lái Trần Nhạc Nhung muốn mở cửa xuống xe Trần Dẫn Trạch lập tức khóa kín cửa xe Khiến cô không có đường trốn Chỉ có thể mở to mắt nhìn anh chằm chằm Trần Dẫn Trạch thả em xuống xe Trần Dẫn Trạch mặc kệ lập tức nổ máy xe chạy vụt đi trần nhạc nhung sợ đến mức phải lập tức đưa tay lên nắm lên chỗ bám tay trên đỉnh đầu cô cắn răng trần dận trạch anh có tin em sẽ giết anh không anh chờ em giết anh đây trần dận trạch hử nhẹ mang ý cười đầy thâm ý trên mặt lại đạp ga tăng tốc bằng bằng lao đi trần nhạc nhung nắm chặt vào chỗ bám cho dù trần dận trạch tăng tốc như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không tiếp tục nói một lời nhưng hàm răng càng lúc càng cắn chặt Trong đầu thầm nghĩ đến khi xuống xe Thì sẽ chừng trị anh ta như thế nào Quẹo trái Quẹo phải đi thẳng Lại quẹo phải quẹo trái Cứ như vậy lặp đi lặp lại nửa tiếng đồng hồ Dùng lắc đến mức khiến Trần Nhạc Nhung sắp nôn cả ra Cuối cùng Trần Dẫn chạch phanh gấp Vững vàng dừng xe ở lối đi bộ Gần vách đá Đường cái cách vách núi chưa đến 1 mét Nếu như không phải hoàn toàn Quen thuộc với địa hình và kỹ thuật Điều khiển thuần thục Thì không ai dám mạo hiểm như vậy Trần Giận Trạch dừng hẳn xe Nghiêng đầu nhìn Trần Nhạc Nhung cười nói Nếu anh phanh chậm hơn một giây nữa thôi Là xe lao xuống dưới vách đá rồi Lúc này chúng ta có thể Đã rơi xuống vách đá Tàn xương nát thịt Trần Nhạc Nhung ngồi vững vàng ở ghế cạnh tài xế Sắc mặt bình tĩnh không bối rối chút nào Thậm chí còn nghiêng đầu lạnh lùng Nhìn Trần Giận Trạch Ấu chị Cho rằng như vậy thì có thể hù dọa được cô sao Cô cũng không phải là người Dễ bị hù dọa thực sự là ấu chỉ đến nực cười thấy cô kiêu ngạo tự tin tỉnh táo trần dẫn trạch hài lòng nở nụ cười đúng rồi như vậy mới là trần nhạc nhung mà anh biết mới là tiểu công chúa nhà họ trần của chúng ta cho dù xe ở bên bờ vực cho dù mạng sống chỉ treo trên một sợi dây thì trên mặt cô không có chút hoảng loạn nào không dọa được cô một chút nào trần nhạc nhung như vậy mới là trần nhạc nhung được mọi người nâng niu yêu thương trong tay Trần Dận Trạch Em như thế nào thì có liên quan gì đến anh Trần Nhạc Nhung lườm anh Mở cửa xuống xe Cô không để ý đến trời còn bông tuyết đang bay Cất bước đi tới tảng đá lớn Bên cạnh ngồi xuống Nhìn tuyết rơi xuống phía xa xa Chúng ta đều là con của ba mẹ Em có xem chuyện của em Có liên quan đến anh không Trần Dận Trạch cũng xuống xe Đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Nhạc Nhung Đưa tay vỗ vai cô Nhung nhung Em có muốn nghe một câu chuyện không? Em không muốn nghe anh kể chuyện xưa. Từ nhỏ đến lớn, chuyện Trần Trận Trạch kể cho cô đều là những câu chuyện vô cùng máu tanh, khi còn bé đã khiến cô sợ hãi hai lần, sau đó thì cô không muốn nghe anh kể chuyện xưa nữa. Trần Nhạc Nhung không muốn nghe, nhưng Trần Trận Trạch cũng không im lặng mà tiếp tục nói. Mọi người thường nói, khi con gái chọn đối tượng, đều muốn chọn một người đàn ông thích mình nhiều hơn. tuyệt đối không nên chọn một người đàn ông mà mình thích nhiều hơn, nếu không thì cuộc sống sau này nhất định sẽ chịu thiệt. Trần Dận Trạch, anh đừng có góp ý bậy bạ trước mặt em. Em nói cho anh biết, anh Liệt rất thương em, anh ấy không giống như anh nghĩ đâu. Trần Dận Trạch cũng không chỉ đích danh là ai, nhưng Trần Nhạc Nhung tự mình đặt vào anh Liệt vào trong đó, nói cho cùng vẫn là do phần cảm tình này giữa bọn họ có quá nhiều điều chưa xác định. Cô tin tưởng Quỷ Nam Dương thích cô, yêu thương cô. Thế nhưng cô cảm thấy trong lòng anh Chứa quá nhiều người và chuyện Không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với cô Mà điều cô mong muốn Lại là sự toàn tâm toàn ý của anh Anh có nói là anh ta không thương em sao Trần Dẫn Trạch cười khẽ nói tiếp Nhung nhung em vội vàng giải thích Chứng tỏ trong lòng em Cũng không nắm chắc Anh bị một câu nói Đâm trúng điểm yếu đúng là quá tệ thật sự muốn đá người đàn ông này một cú xuống vách núi luôn như vậy thì sẽ không có ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô nữa Trần Dận Trạch nhìn theo Trần Nhạc Nhung về phía phương xa thở dài nói tiếp Nhung Nhung em có thể xác định tình cảm thật sự của em đối với quyền Nam Dương là gì không em có thể xác định tình cảm quyền Nam Dương đối với em là gì không Trần Nhạc Nhung sừng sốt thu hồi ánh mắt nghiêng đầu nhìn anh Trần Dận Trạch anh muốn nói gì thì nói rõ ràng ra Nếu không em cũng không biết Anh đang muốn nói gì đâu Trần Dận Trạch cười cười nói Em thông minh như vậy Sao lại có thể không hiểu anh muốn nói cái gì Không cần trốn tránh Thẳng thắn đối mặt với nó đi Đúng vậy cô biết Trần Dận Trạch Muốn nói cái gì Cho nên mới cố hết sức để lảng tránh Giả vờ nghe không hiểu Bởi vì vấn đề Trần Dận Trạch hỏi Đã chọc chúng vào cái xương sườn mềm nhất của cô Là chuyện mà nội tâm của cô Sợ sẽ xảy ra nhất Cô sợ anh Liệt cưng chiều cô Thương yêu cô là vì anh Vẫn còn thấy cô giống như đứa trẻ 3 tuổi Lo lắng tình cảm của anh đối với cô Giống như tình thân hơn tình yêu Nhưng cô thì sao Đôi lúc cô cũng nghĩ Rốt cuộc tình cảm của cô với anh Liệt Là ỷ lại hay là thật sự yêu anh Cô cũng sẽ nghĩ Rốt cuộc cô muốn trở thành người bầu bạn Trong cuộc sống của anh Liệt Hay là muốn tìm lại cậu bé đã bảo vệ cô Khi cô còn bé trở về Để tiếp tục ở bên cạnh cô Biết trong lòng Trần Nhạc Nhung vô cùng mâu thuẫn, Trần Dẫn Trạch nói tiếp Nhung Nhung hãy suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc tình cảm của em đối với anh ta là gì? Em muốn gả cho anh ấy, làm vợ của anh ấy Trần Nhạc Nhung cắn răng kiên định nói gả cho anh Liệt làm vợ của anh, vĩnh viễn ở bên anh Đây là ý nghĩ từ nhỏ đến lớn của cô, cũng là mục đích mà cô từ nghìn dặm xa xôi đến tìm anh Hiện giờ cô tìm được anh Liệt, không những vậy còn định trao thân cho anh rồi Nhưng trong lòng lại có do dự Và không xác định Trần Dận Trạch nói tiếp Em không cần nhấn mạnh cho anh nghe Em hãy tự hỏi lòng mình Thuyết phục chính em quan trọng hơn thuyết phục người khác Trần Dận Trạch Nếu như anh rất rảnh rỗi Thì giúp bà gánh vác thêm công việc đi Đối với một người đàn ông như anh Cố gắng làm việc có sức hấp dẫn hơn Việc ngày ngày đi nhiều chuyện đấy Trần Nhạc Nhung không muốn Để lộ tấm lòng mình trước Trần Dận Trạch Chuyển trọng tâm câu chuyện Trần Dẫn Trạch nở nụ cười Không nói gì thêm Lặng lặng ngồi ở bên Trần Nhạc Nhung trên vách đá Nhìn tuyết trắng bay múa đầy trời Lúc bọn họ tới Sắc trời đã tối sầm Ngồi thêm một lát thì trời đã đen thôi Nếu không phải đèn đã mở lên Thì không nhìn thấy gì xung quanh cả Nhưng trong hoàn cảnh như vậy Trần Nhạc Nhung cũng không nói gì về việc quay về Trần Dẫn Trạch cũng không thúc giục Anh ngồi yên bên cạnh cô Cho dù là thiên trường tựa cửu Thì anh cũng sẵn lòng nhung nhung đang làm gì vậy anh liệt gọi tới nhanh nghe máy nhanh nghe máy bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên phá nát khung cảnh tĩnh mịch mặc dù trần nhạc nhung rất tủi thân rất bàng hoàng rất phiền muộn nhưng vẫn lấy điện thoại di động ra nghe alo người ở đầu bên kia không nói gì bởi vì người bên kia không nói gì trần nhạc nhung nhìn lại số điện thoại gọi tới xác định là số của anh liệt cô hỏi lại anh liệt là anh sao Đầu điện thoại bên kia vẫn không có ai nói chuyện Trước đó không lâu Thì bảo cô cách sai anh một chút Nói là đừng để anh nghe thấy giọng của cô Lúc này lại gọi điện thoại tới Rồi không nói lời nào Rốt cuộc là anh muốn làm gì Bất ức trong lòng lên men từng chút từng chút một Cuối cùng bành chứa đến mức Trần Nhạc Nhung cũng không áp chế được Tủi thân bùng lên thành lửa giận cô hét vào điện thoại Quyền Nam Dương Anh không nói lời nào là muốn làm gì Người bên kia vẫn không nói một chữ nào Trần Nhạc Nhung đang chờ anh Chờ anh nói chuyện Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không chờ được cô cắn môi Quyền Nam Dương Em không muốn tiếp tục cùng anh Sống một cuộc sống không rõ ràng như vậy Chúng ta chia tay đi Chia tay Rốt cuộc đầu điện thoại bên kia cũng mở miệng nói chuyện rồi Giọng nói rét cam căm Giống như từ giọng của ác ma Ở chỗ sâu trong địa ngục vọng tới Đúng, chia tay Em không cần tiếp tục thích anh nữa Mãi mãi cũng không cần Trần Nhạc Nhung nói xong Thì ngắt sụp điện thoại Nói cô giận dỗ trẻ con cũng được Nói cô ấu trĩ cũng không sao Nói chung cô cũng không muốn để mình Lại phải uất ức như vậy nữa Cúp điện thoại cắt đứt quan hệ với đối phương Nhìn màn hình điện thoại di động dần tối đi Mũi Trần Nhạc Nhung chua sót Nước mắt không nhịn được Muốn từ khóe mắt trào ra Trần Nhạc Nhung ném điện thoại xuống dưới vách núi ngửa đầu ép nước mắt chảy ngược vào trong trần nhạc nhung mày khóc cái gì mà khóc một người đàn ông mà thôi đáng để mày khóc sao trần dận trạch nói không đáng mà còn khóc đến như vậy trần nhạc nhung hét lên ai cần anh lo trần dận trạch cầm khăn tay lau nước mắt cho cô anh không lo cho em thì có phải em định ngồi đây đón gió lạnh cả đêm không trần dận trạch kéo trần nhạc nhung đứng lên vùi tuyết vương trên đầu và lưng cô đi thôi trở về thử thế nào đi nữa thì cũng không thể đùa dỡn với thân thể của mình được. Đúng vậy, Trần Trận Trạch nói đúng, thân thể của cô là do ba mẹ cho, sao cô có thể vì một người đàn ông mà không thương tiếc thân thể của chính mình. Nhưng mà trong khoảnh khắc cô quay đầu, cô thấy một bóng người cao lớn đứng ở sau lưng bọn họ. Anh cứ đứng như vậy, những bông tuyết trắng xóa rớt lên người anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn cô chăm chú, giống như keo dính không dứt ra được. Nếu cố tình dứt mạnh ra Thì chỉ có thể phá hủy lớp keo Người bị dính keo nhất định Sẽ bị rách một lớp ra Cả hai đều bị tổn thương Quyền Nam Dương nhìn Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung cũng đang nhìn anh Bốn mắt hai người quyến luyến nhau Nhưng không ai nói gì Trần Nhạc Nhung lặng lẽ giấu bàn tay sau lưng Cô ra sức bấm mạnh vào lòng bàn tay mình Có như vậy Cô mới có thể kỳ mẹ được xúc động Muốn ôm anh thật chặt Là anh bảo cô tránh xa anh một chút là anh bảo cô đừng để anh nghe được tiếng nói của cô nữa. vậy thì cô sẽ làm như vậy, tuyệt đối không chờ đến lúc anh đẩy cô ra xa. rõ ràng là muốn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, muốn dùng hành động thực tế để nói cho anh biết cô sẽ không thích anh nữa, mãi mãi sẽ không. nhưng ánh mắt của cô không biết nói dối, làm thế nào cô cũng không dứt mắt khỏi anh được. chân giận chạch cũng nhìn thấy người đàn ông không nên đến kia, nhưng anh ta làm ra vẻ không thấy. Kéo mạnh Trần Nhạc Nhung đến bên cạnh mình nói Nhung nhung Trên đất có tuyết động Cẩn thận kẻo trượt chân Em đi chậm một chút Ồ Trần Nhạc Nhung cúi đầu Dùng cách trốn tránh để che giấu tâm trạng của mình Muốn xả vờ như bản thân không nhìn thấy quyền Nam Dương Cô rời đi theo Trần giận chạch Tuy nhiên cô còn chưa kịp cất bước Thì quyền Nam Dương đã bước hai bước Nắm chặt lấy cổ tay cô Muốn kéo cô lại Tốc độ của quyền Nam Dương nhanh nhưng tốc độ của trần trận trạch cũng không chậm anh ta cũng nắm chặt tay trần nhạc nhung không buông lạnh lùng nói quyền nam dương buông cái tay bẩn thỉu của anh ra ngay đừng đụng vào cô ấy người nên buông tay là cậu mới đúng một tay quyền nam dương nắm bàn tay của trần nhạc nhung một tay khác của anh vung nóng đấm lên đánh về phía trần trận trạch trần trận trạch không nghĩ tới quyền nam dương sẽ chủ động ra tay khi anh ta phản ứng lại thì nắm đấm của quyền nam dương vút tới gò má anh ta anh ta nghiêng sang một bên tránh vừa hay nắm đấm của quyền nam dương sượt qua mặt anh ta trong lúc luống cuống anh ta vẫn nắm chặt cổ tay trần nhạc nhung giống như đang che chở cho bảo vật quý giá không cho phép người khác cướp đi từ trong tay anh ta quyền nam dương anh đã khiến cô ấy đau lòng đến thế vậy mà còn mặt mũi tới đưa cô ấy đi à quyền nam dương ngẩn ra anh khiến cho cô đau lòng từ lúc anh xối nước lạnh xong từ nhà tắm đi ra thì không thấy Trần Nhạc Nhung đâu. Sau khi hỏi thăm nhân viên cảnh vệ bên ngoài, anh mới biết cô đã rời đi. Anh lại hỏi người được sai đi bảo vệ cô thì được biết cô đã rời đi cùng với Trần Dận Trạch. Bởi vì biết cô rời đi cùng với Trần Dận Trạch, nên trong lòng anh mới tức giận. Lúc ở đây thấy hai người đang ở cạnh nhau, anh càng tức giận hơn. Không có người đàn ông nào giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cô gái mình yêu đang ở cạnh một người đàn ông khác, nhất là khi người đàn ông kia Còn có ý đồ không an phận với cô ấy Vì thế anh đã bỏ qua vấn đề nghiêm trọng Là vì sao cô lại rời khỏi Bắc Cung Lúc này sau khi nghe Trần Dận Trạch nhắc đến Quyền Nam Dương hơi suy nghĩ lại Nhưng anh cũng không suy nghĩ sâu xa Bởi vì điều khiến anh quan tâm nhất Chính là chuyện Trần Nhạc Nhung đưa ra yêu cầu chia tay Hai người đàn ông cao to khỏe mạnh Một người bên trái một người bên phải Đang chia nhau nắm chặt tay phải và tay trái của Trần Nhạc Nhung ai cũng không muốn buông tay để cô đến với người đàn ông kia hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc hai người cùng lúc ra đòn cả hai đều muốn đánh cho đối phương tời bời lần này hai người ra đòn cùng một lúc nam đấm chạm nam đấm ai cũng không chiếm được thế thượng phong ngay lúc trần dận trạch còn chưa kịp phản ứng quyền nam dương lại ra tay một lần nữa tốc độ lần này nhanh hơn đánh một đòn trúng mặt trần dận trạch trần dận trạch trúng một đấm sắc mặt u ám trong con người lóe lên sát ý lạnh lẽo anh ta rơi chân lên đá về phía quyền nam dương quyền nam dương nghiêng người tránh cước thành công quyền nam dương vừa tránh thành công liền ra tay đánh lại ngay lập tức suýt chút nữa anh đã đánh trúng trần dận trạch lần này trần dận trạch lại không tránh ngược lại khóe miệng lại nở nụ cười đắc ý bởi vì lúc anh ta chuẩn bị né ra thì có người tốc độ còn nhanh hơn anh ta trần nhạc nhung xoay người một cái Đứng chắn trước mặt Trần Giận Trạch Nếu như nắm đấm của quyền Nam Dương đánh xuống Vậy thì lần này người bị thương Không phải là Trần Giận Trạch Mà là Trần Nhạc Nhung Mắt thấy nắm đấm sắp đánh trúng mặt Trần Nhạc Nhung Trong lúc khẩn cấp nhất Quyền Nam Dương cũng kịp thời dừng tay Anh hít mắt lại Đôi mắt sâu thẳm phức tạp nhìn chằm chằm Và gương mặt nhỏ nhắn không tỉ vết kia Của Trần Nhạc Nhung Cô đáng yêu Cô xinh đẹp cô hiểu chuyện đủ mọi dáng vẻ của cô lướt qua trước mắt Quyền Nam Dương, nhưng duy chỉ có dáng vẻ lạnh lùng lúc này là anh không thấy. Ngay lúc Quyền Nam Dương mải nhìn Nam năm và Trần Nhạc Nhung, Trần Dận Trạch đã bùng nắm đấm lên đánh mạnh vào ngực anh. vốn dĩ Quyền Nam Dương có thể tránh được, nhưng anh cũng không có ý tránh, anh vẫn cứ mỉm cười nhìn Trần Nhạc Nhung nói: "Nhung Nhung, em hài lòng chưa?" Quyền Nam Dương không ngờ Trần Nhạc Nhung lại đỡ cho Trần Dận Trạch khỏi năm đấm, đấm của mình. Cảm giác khổ sở trong lòng còn đau hơn Chúng một trăm cú đấm Nếu cô muốn bảo vệ Trần trận trạch Vậy anh sẽ không động đến người cô muốn bảo vệ nữa Cô muốn anh bị thương Vậy thì anh sẽ bị thương cho cô thấy Nếu làm có thể khiến cô đau lòng Có thể khiến cô hết giận Thì anh chịu thêm mấy cú đấm nữa Cũng chẳng sao Chỉ cần cô vui vẻ là được Nhìn thấy Quyền Nam Dương bị thương Trong lòng Trần Nhạc Nhung đau nhói Nhưng cô vẫn cắn chặt môi không nói gì cái gì gọi là cô đã hài lòng chứ? Sao cô lại hài lòng? Rốt cuộc anh có hiểu cô hay không? Nếu anh không hiểu cô, tại sao lại muốn tùy ý suy đoán tâm tư của cô chứ? Trần Trận Trạch chán ghét con người này của Quỷ Nam Dương, chán ghét đến độ muốn anh biến mất khỏi thế gian này. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội chỉnh anh ta, anh không muốn bỏ qua. Nắm đấm vung lên, lại hướng về phía Quyền Nam Dương, mục tiêu là mặt Quyền Nam Dương. đúng vị trí mà lúc nãy anh đã đánh anh ta tốc độ của Trần Giận Trạch vô cùng nhanh Quỷ Nam Dương lại không có ý tránh Trần Nhạc Nhung vẫn còn đắm chìm trong vùng xoáy cảm xúc bị quyền Nam Dương hiểu lầm nên cô không kịp thời ngăn cản Trần Giận Trạch thế là khuôn mặt của quyền Nam Dương chúng một cú chắc nịch đã bị trúng đòn nhưng anh vẫn cứ cười anh vẫn cứ không thèm nhìn kẻ đã đánh mình mà nhìn Trần Nhạc Nhung trầm chằm anh đánh anh ta anh ta đã trả lại Lần này em đã hài lòng chưa Nếu em vẫn không hài lòng Vậy hãy để anh ta tiếp tục đánh đi Đánh cho đến lúc nào em hài lòng thì thôi Quỷ Nam Dương Anh tiền khốn kiếp này Trần Nhạc Nhung vừa tức lại vừa đau lòng Cô tức vì anh không hiểu cô Cô đau lòng vì anh bị thương Quỷ Nam Dương đưa tay lau nước mắt cô lại nói Nhung nhung đừng khóc Nếu em chưa hài lòng Thì cứ để anh ta đánh tiếp đi Đánh tới khi em không còn khóc nữa Đánh tới khi em hài lòng mới thôi Quỷ Nam Dương, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại phải khiến em khổ sở chứ? Anh biết rõ ràng là cô không muốn để cho anh bị thương Tại sao anh còn muốn dùng cách này để tổn thương cô chứ? Nhung Nhung, sao anh nỡ để em đau lòng chứ? Quỷ Nam Dương sợ nhất chính là nước mắt của Trần Nhạc Nhung Anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay Để cô mãi mãi vui vẻ, vô ưu, vô lo Anh rõ ràng đang khiến em đau lòng Em đã nói với anh là không được phép bị thương nữa. Phải biết yêu quý bản thân mình. Anh lại không nghe. Nói cho cùng là anh không để ý đến em. Từ trước tới giờ trong lòng anh chưa từng có em. Trần Nhạc Nhung lau nước mắt, cắn chặt môi, xoay người muốn rời đi. Quyền Nam Dương, sau này chuyện của anh đều không liên quan gì tới em. Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương đưa tay nắm chặt cô một lần nữa, nhanh chóng ôm cô vào lòng mình. Anh là anh liệt của em. em là nhung nhung của anh, chuyện của anh sao lại không liên quan đến em chứ?" Trần Nhạc Nhung sễ ruột đẩy ra, "Sau này sẽ không như thế nữa, em không có liên quan gì với anh, anh cũng chẳng liên quan gì tới em. Chúng ta không là gì của nhau cả. Em sẽ trở về New York, sẽ không gặp lại anh nữa." Lời này là Trần Nhạc Nhung đang hờn dỗi anh. Cô đợi anh đến, cô cho rằng anh sẽ biết được nỗi oan ức trong lòng cô, nhưng anh không hiểu, còn khiến bản thân bị thương. Đã vậy còn nói ra những lời lạnh lùng làm tổn thương người khác Anh khiến cô đau lòng Quyền Nam Dương sầm mặt lại Bên trong đôi mắt đen thẳm dấy lên lửa sận hừng hực Trần Nhạc Nhung em nói có thì có Em nói không có liên quan thì là không sao Em coi Quyền Nam Dương anh là gì chứ Anh còn hung dữ với cô Thậm chí anh còn không biết mình sai chỗ nào Lại còn hung dữ với cô Trần Nhạc Nhung cắn chặt môi nói Anh đường đường là tổng thống của nước A Em là một cô gái con nhà dân thường Anh cao, em không với tới Sau này chúng ta đường ai nấy đi Đường ai nấy đi Quyền Nam Sương nắm chặt tay cô Giọng gần như Khản Đặc nói Trần Nhạc Nhung, anh cho em biết Đời này em đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay anh Có phải anh không thể hiện ra Nên cô xem anh là con mèo bệnh rồi không Cô đang chọc anh Vậy anh sẽ để cho cô biết anh liệt của cô tuyệt đối không chỉ mỗi mặt mà cô đã nhìn thấy kia đâu nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn của quyển nam Dương, trái tim trần nhạc nhung khẽ co thắt lại đau đến mức trong lòng hoảng hốt nhất thời cô không tìm được lời nào phản bác thấy mới nghe quyển nam dương nói hai ba câu trần nhạc nhung đã lung lay trần dận trạch lập tức cướp lời nói quyển nam dương anh nói nhiều thế thì có ích gì nếu anh thật lòng yêu nhung nhung thật lòng muốn ở bên cô ấy thì không thể để cho cô ấy ở bên anh không có danh phận như thế. Anh nói hôn ước giữa anh và tưởng Linh Nhi chỉ là mối quan hệ hợp đồng giữa hai người không có tình yêu nhưng dân chúng của anh có biết không? Chính vì dân chúng không biết sự thật nên anh muốn giải trừ hôn ước giữa anh và tưởng Linh Nhi xong thì sẽ công bố mối quan hệ giữa anh với Trần Nhạc Nhung nhưng trong mắt người khác thì cô sẽ thành kẻ thứ ba xen vào. Bởi vậy, chuyện giải trừ hôn ước với tưởng Linh Nhi Sau đó lại công bố thân phận của Trần Nhạc Nhung không thể gấp gáp được Chắc chắn phải nghĩ ra được sách lược vẹn toàn Nếu không chỉ cần có một khâu nào không đúng Thì sẽ đẩy Trần Nhạc Nhung lên đầu sóng ngọn gió Bị người người chửi rủa Đẩy Trần Nhạc Nhung lên đầu sóng ngọn gió Là chuyện quyền Nam Dương không cho phép xảy ra Vì vậy anh đang đợi Đợi thời cơ thích hợp Đợi thời điểm thích hợp chỉ cần thời cơ chín mùi anh sẽ khiến trần nhạc nhung yên tâm làm cô dâu của anh cùng lúc nhận được sự chúc phúc của mọi người quyền nam dương không nói gì trần dận trạch tự nhiên cho rằng anh chột dạ anh ta lại nói quyền nam dương dân chúng của anh không biết mối quan hệ của anh và tưởng linh nhi một khi anh công khai tuyên bố hủy bỏ hôn ước với tưởng linh nhi lúc đó những người kia sẽ nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ra sao tôi tin rằng không cần tôi nói ra Chắc hẳn anh cũng rõ Anh ta nói tiếp Quyền Nam Dương nếu anh thật sự yêu nhung nhung Vậy thì xin anh hãy suy nghĩ cho cô ấy Đừng để cô ấy oan ức Hãy để cô ấy tiếp tục làm một cô gái vui vẻ Mà không phải là cháu chặt cô ấy bên cạnh Sau những tháng ngày lo lắng đề phòng Nghe Trần Trận Trạch nói xong Quyền Nam Dương khẽ cong môi nói Chuyện giữa hai chúng tôi Tôi sẽ cố gắng xử lý Không phiền anh Trần nhọc lòng Trần Dận Trạch cười hở hững Trần Nhạc Nhung là người của nhà họ Trần Ba mẹ sao em ấy cho tôi chăm sóc Đương nhiên tôi phải lo lắng cho em ấy rồi Nếu anh thật sự xem mình là anh trai của cô ấy Thì tôi cũng sẽ rất hoan nghênh anh lo lắng chuyện của cô ấy Nhưng mà bây giờ quấy cô có tôi là đủ rồi Quyền Nam Dương nói xong Không để ý đến sự vùng vẳng của Trần Nhạc Nhung Anh vác cô lên vai Xoay người rời đi Anh mới vừa đi hai bước Đã thấy phía sau có tiếng xé gió của nắm đấm áp sát Quyền Nam Dương không cần quay đầu lại cũng biết Trần Dận Trạch sẽ không dễ dàng Để anh rời đi như vậy Anh tránh được Sau đó quay đầu lại nói Trần Dận Trạch anh không phải là đối thủ của tôi Lúc nãy anh trúng hai quyền đó Là vì anh chủ động nhường Anh xấu xa muốn để Trần Nhạc Nhung Lo lắng cho mình Như vậy cô sẽ ngoan ngoãn ngả vào lòng anh Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô lo lắng Anh lại đau lòng Vì vậy anh sẽ không để cho người khác Làm tổn thương mình nữa Cũng sẽ không để cho Trần Dận Trạch Đụng đến một sợi tóc Trần Dận Trạch cũng đang thăm dò Thực lực thật sự của quyền Nam Dương Anh ta lại đánh tới Sau khi thăm dò vài lần Trần Dận Trạch biết mình chắc chắn Không phải là đối thủ của quyền Nam Dương Bởi vì quyền Nam Dương Đang vác Trần Nhạc Nhung Mà anh ta cũng không chiếm được một chút lợi thế nào Đã rõ kết quả Sau khi thăm dò Trần Dận Trạch không sử dụng vũ lực nữa Lại chuyển sang dùng lời nói nhung nhung em thực sự muốn đi với anh ta sao trần nhạc nhung lắc đầu dãy rụa. quyền nam dương anh mau thả em xuống nói lời này trần nhạc nhung không ngờ rằng quyền nam dương sẽ thật sự thả cô xuống trần trận trạch càng không ôm hy vọng đó nhưng quyền nam dương lại gần như nằm ngoài dự đoán của bọn họ anh đặt trần nhạc nhung vững vàng đứng xuống đất trần nhạc nhung vừa đứng vững quyền nam dương đã giữ chặt gái cô kéo mạnh cô về phía mình sau đó cúi đầu bá đạo điên cuồng hôn cô Trần Nhạc Nhung trợn mắt lên nhìn anh nhìn gương mặt tuấn tú phóng to của anh nhìn hàng mi thật dài của anh nhìn anh đang chăm chú lại bá đạo hôn cô trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ thật sự không quan tâm đến anh nữa chỉ là cô không biết nên làm cách nào thu hút lại sự chú ý của anh bởi vì kinh nghiệm yêu đương của cô bằng không cho nên cô chỉ nghĩ ra được cách ấu chỉ này mà thôi Quyền Nam Dương chẳng màng xung quanh mà hôn cô, cô coi như xung quanh không người mà hôn đáp lại anh. Thật lâu sau, anh mới nói bằng giọng khàn khàn: Trần Nhạc Nhung, sau này nếu tức giận mà em lại nói chia tay nữa, anh sẽ xử lý em. Quyền Nam Dương sửa môi cô dịu dàng nói: Em đã biết sai chưa? Trần Nhạc Nhung lắc đầu. Quyền Nam Dương nhíu mày: Em thực sự không biết sai ở đâu à? Trần Nhạc Nhung vẫn cứ lắc đầu: Em không sai. Em chỉ muốn biết, rốt cuộc anh thích em là thích kiểu nào, là thích cô bé 3 tuổi năm đó, hay là thích em của hiện tại. Nói cho cùng, đây mới là vấn đề mấu chốt mà Trần Nhạc Nhung vẫn luôn lăn tan Cô bé 3 tuổi năm đó là cô, cô của bây giờ cũng là cô. Cho dù là quyền em Dương thích cô thời điểm nào, thì người đó cũng vẫn chính là cô. Nhưng ý nghĩa của sự yêu thích kia lại không giống nhau, cô chắc chắn phải làm cho rõ ràng. chưa làm rõ vấn đề băn khoăn này, trần nhạc nhung vẫn chưa yên tâm được. nghe câu hỏi của cô, quyền nam dương thấp giọng bật cười. trần nhạc nhung mí môi. anh cười cái gì? vấn đề cô hỏi buồn cười vậy sao? anh có thể nghiêm túc một chút không? quyền nam dương lại ôm cô vào lòng hôn một cái, cười nói. anh cũng đã hôn em như thế này rồi. vậy em nói xem anh thích ai? em nói xem anh thích em theo kiểu nào? trần nhạc nhung giầu dĩ nói. anh không nói. làm sao em biết được quyền nam dương một tay nắm cô một tay vén tóc rối trên trán cô nói cô gái ngốc của anh anh không thích em anh không thích cô trần nhạc nhung bắt đầu lo lắng cô như rơi vào hầm băng nhưng sau đó lại nghe được anh nói anh không thích em nhưng anh yêu em anh yêu cô trần nhạc nhung chỉ ngây ngốc nhìn anh anh lại nói tiếp anh yêu em yêu em của hiện tại Yêu người con gái đang đứng trước mặt anh là loại tình yêu giữa người đàn ông và người phụ nữ. Là kiểu tình yêu của người đàn ông đối với người phụ nữ chứ không phải tình yêu của một người anh trai đối với em gái giống như cô tưởng. Niềm vui từ từ hiện lên trên khuôn mặt của Trần Nhạc Nhung, cô còng khóe miệng mỉm cười. Cô muốn hét lên thật to, nói cho mọi người biết tình yêu của cô dành cho anh Liệt cuối cùng đã được đáp lại rồi. Lúc cô cười rộ lên nhìn rất đẹp Lông mi cong cong Ánh mắt sáng rỡ như bầu trời đầy sao Trong mắt quyển Nam Dương Trên thế giới này Vẫn chưa có người nào khi cười lên Lại đẹp như nhung nhung Nụ cười của cô dường như làm cho mọi thứ lu mờ Quyển Nam Dương xoa đầu cô Sau đó lại hôn lên chán cô Cô gái ngốc của anh Em đã hiểu rõ chưa Trần Nhạc Nhung đỏ mặt cúi đầu Giống một đứa bé làm sai chuyện Nhỏ giọng nói Anh liệt em hiểu rồi Sau này em sẽ không phạm lỗi sống như vậy nữa Quỷ Nam Dương ôm cô vào lòng Nhẹ nhàng vỗ lưng cô nói Ừ ngoan Trần Nhạc Nhung tựa đầu vào lòng anh Cọ tới cọ lui trong ngực anh Vẫn là lòng ngực của anh liệt Ấm áp nhất Dựa vào lòng anh Cho dù mưa gió có lớn hơn nữa Tựa hồ cũng chẳng đáng nhắc tới nữa Gió vẫn đang thổi Tuyết rơi càng lúc càng nhiều Nhưng trong thế giới của Trần Nhạc Nhung đã không còn có tuyết chỉ có ánh nắng sừng sỡ và anh liệt yêu thương cô nhất mà thôi trần giận trạch lại chờ mắt nhìn trần nhạc nhung bị quyền nam dương mang đi một lần nữa anh ta vẫn cứ siết chặt nắm đấm chặt đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay không còn bao lâu nữa bên ngoài tuyết lớn đầy trời bên trong phòng mở lò sưởi nhiệt độ rất cao cho dù mặc áo mỏng đi lại trong phòng cũng không cảm thấy lạnh lẽo tưởng linh nghi Mặc bộ đồ ở nhà màu trắng xanh Tay cô cầm tách trà nóng Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Long Duy Gõ một lần Hai lần Ba lần Rốt cuộc cũng nghe được anh ta nói Vào đi Sau khi nghe được lời của anh Cô mới đẩy cửa Cầm theo tách trà nóng đi vào Rồi dè dặt đi về phía bàn làm việc của Long Duy Cô đi cực nhẹ không dám phát ra Chỉ sợ một âm thanh nhỏ Cũng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Long Duy Long duy tạm dừng công việc lại, ngẩng đầu nhìn cô, nhìn sáng vẻ cẩn thận từng tí của cô, không khỏi nhíu mày nói: Em vẫn còn sợ anh. Nghe lời anh nói, bàn tay đưa tách trà của Tưởng Linh Nhi hơi run lên, tách trà trong tay suýt chút nữa rớt xuống đất. Nhưng cô cố làm ra vẻ chấn tĩnh phủ nhận nói: Sao lại thế được? Cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Lúc anh nhìn cô, cô luôn trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ nhân lúc anh không chú ý Cô mới lặng lẽ đánh giá anh Những chuyện này Long Duy đều biết Nhưng anh không vạch trần cô Anh đã làm tổn thương cô như vậy Cô sợ anh cũng là chuyện bình thường Chỉ là anh vẫn không nhịn được Muốn đến gần cô Muốn ôm cô vào lòng Muốn dùng cách mãnh liệt nhất Thân mật nhất để có được cô Lúc tưởng linh nghi được tách trả đến Long Duy muốn nắm tay cô Nhưng anh vừa đụng đến ngón tay của cô Cô đã bị dọa sợ đến mức rủ tay lại Lắp bà lắp bắp nói Lòng duy em, em, em không phải Nhi, anh xin lỗi Anh biết rất rõ trong lòng cô Vẫn còn đang sợ anh Vô cùng kháng cự tiếp xúc với anh Anh không nên vội vàng tiếp xúc với cô Trong lòng cô vốn không kháng cự Sự đụng chạm của anh Nhưng phản ứng cơ thể lại mạnh Chỉ cần anh ta vừa ôm cô Cô đã bị dọa run rẩy. Nghe được câu xin lỗi của anh Cô cũng không biết phải trả lời lại thế nào Chỉ cúi đầu im lặng Em đi làm việc của em đi Không cần phải đặc biệt bưng trà rót nước cho anh đâu Cô sợ hãi chuyện anh chạm vào cô Anh cũng không ép buộc Quả đắng anh tự chồng Nên bây giờ anh phải tự gánh lấy Em... Sao thế? Em đi thân xuống bếp làm món ăn Anh có muốn ăn thử cùng với em không? Cô nhìn anh cẩn thận hỏi Chỉ sợ anh giận cô mà từ chối Được Lòng Duy gật đầu Em ra trước đi Anh làm xong việc này rồi ra ngay Cô đứng im không nhúc nhích Long Duy tạm gác lại việc đứng dậy nói Đi thôi anh cùng ra với em Anh đi về phía cô Cô lập tức giữ khoảng cách với anh Rõ ràng cô muốn đến gần anh Nhưng lại không kiểm soát được Việc bài xích anh Cảm giác này khiến tử Linh Nhi vô cùng mâu thuẫn Nhất thời không thay đổi được Bọn họ đã từng là hai người yêu nhau thắm thiết nhất Như hai mà một từng xe đắm như thế mà bây giờ tưởng linh nhi đang suy nghĩ đột nhiên tay cô bị anh nắm chặt tưởng linh nhi muốn rút tay ra theo bản năng nhưng lại lưu luyến độ ấm trong lòng bàn tay anh không nỡ rút tay về muốn để anh nắm chặt tay cô cứ đi như thế nhi lòng duy nặng nề gọi tên cô hả nghe anh gọi tên cô hơi nghiêng đầu nhìn anh nói sao vậy lòng duy đứng lại giơ tay lên muốn xoa đầu cô Lúc sắp chạm đến tóc cô anh lại dừng lại Anh cười khổ nói Đi thôi, đi ăn cơm Tưởng Linh Nhi gật đầu nói Vâng Tay của cô được anh nắm chặt Giống như anh đang nắm lấy thứ quý giá quan trọng nhất Cô đã từng là thứ quý giá quan trọng nhất với anh Là thứ anh ngậm trong miệng sợ tan Cầm trong tay sợ vỡ Nghĩ vậy cơ thể của Tưởng Linh Nhi thả lòng hơn nhiều Trái tim cô dần tiến đến gần anh hơn Bởi vì hiểu lầm anh từng làm tổn thương cô nhưng những tổn thương đó lại chẳng là gì so với việc mất anh cô lại nói em có làm món thịt kho tàu mà anh thích ăn nhất anh ta nói em vẫn nhớ sao tưởng linh nhi gật đầu đương nhiên chỉ là em vẫn chưa học được hy vọng anh đừng che tay nấu nướng của em nhé long duy mỉm cười sao lại thế được cho dù thức ăn em làm là thuốc độc anh cũng sẽ không ra sự mà ăn hết nghe anh nói thế về mặt tưởng linh nhi hơi thay đổi cô rút tay mình khỏi tay anh vội vàng lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách với anh em sao thế long duy còn chưa ý thức được mình đã nói sai em sẽ không sao em làm tổn thương anh được chứ tưởng linh nhi lắc đầu mắt ngân ngân nước nói em mãi mãi cũng sẽ không làm như vậy anh biết là anh hiểu lầm em long duy đưa tay ra muốn kéo tưởng linh nhi lại nhưng cô lại lùi về sau không để anh chạm vào cô. Khuôn mặt tử Linh Nhi trắng bệch, muốn đưa tay mình cho anh nắm, nhưng cô không cách nào vượt qua được trở ngại tâm lý. Quả thực, không phải cô không muốn đến gần Long Duy, nhưng Long Duy đã để lại bóng ma quá nặng trong lòng cô, khiến cô vẫn không có cách nào trong thời gian ngắn, đối diện với anh giống như trước đây. Cô khẽ mấp máy môi muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành cúi đầu cắn chặt môi. Nhi... Lòng suy gọi cô Hả? Cô vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn anh Cô đang trốn tránh Đi thôi, đi ăn cơm Long suy từ bỏ ý định nắm tay cô Anh đi trước, về phía phòng ăn Nhưng lúc nào cũng chú ý tưởng Linh Nhi ở phía sau Cách anh hai bước theo kịp không Tuy sau gái không có mắt Không nhìn thấy cô Nhưng anh lại nhạy cảm biết được Lúc anh không nhìn cô Thì ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn anh mấy ngày nay cô luôn như vậy chỉ có lúc anh không nhìn cô mới thoải mái đánh giá anh như đang đánh giá một người xa lạ mà từ trước đến giờ cô chưa hề quen biết có lẽ cô vẫn còn đang xác định rốt cuộc anh có phải là long duy hay không hoặc là trước đây anh đã gây ra tổn thương quá lớn cho cô khiến từ đó đến nay cô không cách nào yêu anh giống như trước đây được nữa vừa nghĩ tới khả năng cô sẽ không chấp nhận mình trong lòng long duy cảm thấy nặng nề khiến cho bước chân cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Lúc này anh rất muốn quay người lại, ôm cô vào lòng. Nhưng anh không thể, bởi vì như vậy sẽ dọa cô sợ. Đời này anh sẽ không được làm tổn thương cô nữa, không được làm cô sợ anh nữa. Rõ ràng chính miệng anh nói sẽ cố gắng bảo vệ cô. Rõ ràng chính miệng anh đã nói chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai tổn thương cô. Nhưng mà người thật sự tổn thương cô lại chính là anh. Trên bàn cơm, hai người đang sầu dị ăn cơm Ai cũng không chịu lên tiếng Phá vỡ im lặng Mãi cho đến khi hai người Cùng gắp chúng một miếng thịt Tưởng Linh Nhi vội vàng thu đũa lại nói Em ăn no rồi Anh từ từ ăn nhé Cô mới ăn có chút xíu Cơm trong bát vẫn còn nguyên Thức ăn cũng chẳng đụng đến đũa nào Sao có thể no được chứ Lòng Duy gắp thức ăn vào bát cô nói Em ăn thêm với anh một lúc Ừ, được Tưởng Linh Nhi lại cầm đũa lên ăn thêm chút nữa Nhưng lại không ăn thức ăn anh gắp cho cô Em ăn thức ăn đi Lòng Duy lại gắp thức ăn cho cô Vâng Tưởng Linh Nhi lại ngoan ngoãn gật đầu Lúc này cô mới ăn thức ăn anh gắp Ngoan ngoãn đến độ giống như một con rối Mặc cho người ta Muốn làm thế nào thì làm Nhìn thấy dáng vẻ này của cô Lòng Duy vừa tức lại vừa giận Anh đặt đũa xuống nói Em ăn cơm với anh mà khổ sở như vậy sao Tưởng Linh Nhi lắc đầu Long Duy thở dài một tiếng lại nói tiếp Vậy thì ăn cơm với anh đi Vâng Tưởng Linh Nhi gật đầu Ngồi thẳng người lại ăn thêm chút cơm nữa Thấy cô nghiêm túc ăn thêm Lúc này Long Duy mới cầm đũa lên ăn tiếp Anh gắp một miếng thịt kho tàu Do chính tay cô làm tử Linh Nhi biết Long Duy thích ăn thịt Đặc biệt là món thịt kho tàu Trước đây dì giúp việc của nhà họ Long Nấu món này vô cùng ngon Cô còn đi theo gì ấy học nấu ăn Nhưng không biết có phải cô vô duyên với nhà bếp hay không Mà chưa có lần nào cô nấu món này ngon cả Đĩa thịt kho tàu hôm nay Là do cô đã, đã âm thầm Tập nấu mấy ngày trời Mới nấu được Sau khi đã đổ đi mấy đĩa Cô mới tự đánh giá là mùi vị cũng tạm được Nhìn Long Di ăn một miếng thịt kho tàu Cô nhịn không được nói Nếu ăn ngon Thì anh ăn nhiều thêm một chút Rất ngon Long suy nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của cô Khó khăn lắm mới hơi ửng hồng Tâm trạng của anh rất tốt Lại ăn thêm hai miếng nữa Béo mà không ngấy Món này cũng có thể sao được với đầu bếp chuyên nghiệp rồi Nếu anh thích thì sau này em sẽ thường xuyên làm cho anh ăn Lời này trước đây tưởng Linh Nhi cũng tưởng nói Thế nhưng lúc đó cô không nói với vẻ rẻ rặt sợ sệt như bây giờ Lúc đó cô như là đang làm nũng với anh thì đúng hơn Được trước mặt long duy cũng loáng thoáng hiện lên sáng vẻ của tưởng linh nhi trước đây bởi vì số người trong gia đình họ tưởng rất phức tạp ba mẹ tưởng linh nhi lại qua đời quá sớm từ nhỏ cô do ông nội chăm sóc thường xuyên bị những người khác trong gia đình họ tưởng xa lánh cô còn nhỏ tuổi nhưng đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình chỉ có lúc trước mặt anh cô mới để lộ ra con người thật kia chỉ có lúc ở trước mặt anh Mới nhìn thấy một tưởng Linh Nhi vui vẻ Vô ưu vô lo Nhưng bây giờ cho dù cô đang ở ngay trước mặt anh Anh cũng rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ thật sự của cô Sau màn đối thoại này Hai người lại không nói gì nữa Trong phòng bếp yên lặng đến nỗi Có thể nghe được tiếng kim rơi Tiếng chuông điện thoại vang lên Phá vỡ sự im lặng Là tiếng chuông điện thoại của tưởng Linh Nhi Cô ái nái cười với Long Duy Sau đó mới đi lấy điện thoại Vừa cầm điện thoại lên Cô thấy một dãy số lạ Cô không muốn nghe Nhưng lại sợ sẽ bỏ lỡ chuyện gì Nên cô vẫn lịch sự bấm nghe điện thoại Alo Nhi, là em sao Trong điện thoại chuyển đến giọng nói quen thuộc Của một người đàn ông Giọng nói ấy cực kỳ quen thuộc Anh là ai Giọng nói này khiến Tử linh Nhi kinh ngạc Hốt hoảng, sợ hãi Cô bất giác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông Đang ngồi trước mặt Long Duy đang ngồi trước mặt cô là anh người đàn ông nói. Rốt cuộc anh là ai? Tưởng Linh Nhi vô cùng sợ hãi nhưng cô cố gắng kiềm chế bản thân mình đừng sợ hãi như vậy nhưng bàn tay đang nắm chặt di động của cô lại không khống chế được mà run lẩy bẩy hơn nữa càng lúc càng run dữ dội hơn. Nhi em sao vậy? Long Suy thấy sắc mặt cô tái nhợt đưa tay ra muốn cầm điện thoại di động của cô nhưng Tưởng Linh Nhi đã đứng bật dậy cách xa Long Suy ra. Đôi mắt đẹp của cô tràn ngập đề phòng nhìn anh. Nói cho tôi biết rốt cuộc anh là ai. Cô đang hỏi nhưng không biết là đang hỏi người trong điện thoại kia hay là đang hỏi Long Duy đang đứng trước mặt mình. Hình như Long Duy nhận ra được điều gì đó. Anh cố gắng muốn đoạt điện thoại trong tay cô. Muốn nghe thử xem rốt cuộc người bên kia điện thoại là ai. Tại sao lại khiến cô đột nhiên sợ hãi như vậy chứ? Nhưng anh mới cất bước tưởng Ninh Nhi đã lập tức lùi về sau. Nhi Đừng sợ, đưa điện thoại cho anh mặc kệ xảy ra chuyện gì Cứ để cho anh xử lý được không Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của tưởng Linh Nhi đối với mình Long Duy không đến gần cô nữa Cố gắng để cô buông lòng Đề phòng với anh Tưởng Linh Nhi lắc đầu từng bước lùi về sau hét lên Tôi chẳng cần biết anh là ai Anh đừng đến gần tôi Đừng đến gần tôi anh cách xa tôi ra Long Duy hoảng hốt Nhi, rốt cuộc là chuyện gì Cùng lúc đó trong điện thoại di động cũng truyền đến giọng đàn ông, mà Tưởng Linh Nhi vô cùng quen thuộc, Nhi, là anh, lẽ nào ngay cả giọng nói của anh em cũng nhận không ra sao. Đối với Tưởng Linh Nhi, sức đả kích của câu nói này còn lớn hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy vạn lần so với sức đả kích của bom đạn, không cho đầu óc cô có thời gian suy nghĩ, giọng nói quen thuộc của người đàn ông trong điện thoại cứ vang lên, Linh Nhi, anh về rồi. Linh Nhi, anh về rồi." Nó giống như một quả bom nổ ầm trong đầu Tưởng Linh Nhi, khiến cô không rõ mình đang ở đâu, thậm chí hôm nay là thứ mấy cô cũng không rõ. Một lúc sau, Tưởng Linh Nhi mới dần dần bình tâm trở lại. Cô hít một hơi thật sâu trả lời, "Rốt cuộc anh là ai? Có thể là người đàn ông trong điện thoại có giọng giống Long Duy, cũng có thể là người cố ý bắt chước giọng nói của anh, nhưng cũng có nhiều khả năng khác. Nhưng tóm lại, Người đàn ông đó không có bất cứ quan hệ gì Với Long Duy của cô Người đứng trước mặt cô mới là Long Duy Tưởng Linh Nhi tự nhủ với chính mình Nhưng sau đó Âm thanh quen thuộc trong điện thoại Đã giúp cô có được câu trả lời Vô cùng chắc chắn Anh ta nói Em từng nói cả đời này sẽ gì làm vợ của anh mà thôi Những lời nói Anh đã khắc cốt ghi tâm rồi Em cũng không được phép quên đó Đúng vậy Tưởng Linh Nhi đã chính miệng nói với Long Duy rằng Đời này kiếp này chắc chắn sẽ làm vợ của anh Chỉ lấy một mình anh Cô vẫn nhớ rất rõ Cô vẫn luôn ghi nhớ Cho dù trời có sập đất con lở Cô cũng không bao giờ quên Những lời mà chính miệng đã nói với Long Duy Thế nhưng tại sao người đàn ông trong điện thoại lại biết Việc này chỉ có cô và Long Duy biết Chỉ có hai người họ mới rõ Vậy thì người đàn ông có giọng giống Long Duy Sao có thể biết được Trong khi tưởng Linh Nhi trong tâm trạng rối bời Người trong điện thoại lại lên tiếng Linh Nhi Anh đã sống xác trở về Em có vui không Long Duy sống xác trở về Cô đương nhiên rất vui mừng Thế nhưng bên cạnh cô lúc này Còn có một Long Duy khác Linh Nhi càng trở nên bối rối Cô không hiểu suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Điện thoại lại có tiếng Linh Nhi Em mau đến đi Anh sẽ đợi em ở chỗ cũ Chúng ta không gặp không về Nói rồi người đàn ông cúp máy Không để cho Linh Nhi có cơ hội từ chối Trước đây cách mà Long Duy gọi điện hẹn cô cũng giống như vậy Anh ấy gọi điện hẹn cô ra ngoài gặp mặt Đều không cho cô cơ hội từ chối Chỉ cần là anh ấy chủ động gọi điện hẹn cô Thì nhất định sẽ đợi Linh Nhi đến gặp mới thôi Hơn nữa sau khi cúp máy Long Duy đều tắt điện thoại Đó là cách mà anh ấy Làm để không nhận điện thoại gọi từ chối của Linh Nhi Nghĩ đến đây Từ Linh Nhi liền lập tức gọi lại cho số máy lúc nãy, cô đoán không sai, trong điện thoại là tiếng máy đáp lại, số máy mà quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Giọng nói, những chuyện cũ cùng với cách gọi điện thoại, người đàn ông trong điện thoại giống hệt với Long Duy trong trí nhớ của cô. Rốt cuộc là vì sao, hay là do cô bị ảo giác? Long Duy của cô không phải là đang đứng trước mặt cô đây sao? Tại sao lại xuất hiện một người đàn ông có giọng nói hệt như Long Duy tại sao người đó lại biết những chuyện giữa cô và Long Duy rốt cuộc đâu mới là Long Duy thật tưởng Linh Nhi không nghĩ thông được nên cô muốn đi gặp người đàn ông kia muốn xác nhận xem người đó có phải là Long Duy của cô không Linh Nhi cầm điện thoại nhưng vừa đi được mấy bước thì cô đã bị Long Duy kéo lại ôm Linh Nhi em bình tĩnh một chút hôm nay anh có chút chuyện cần phải đi xử lý anh bỏ tôi ra Tôi đáng ghét Tôi phải đi tìm Long Duy của tôi Tưởng Linh Nhi đẩy anh ta ra Hét lớn giống như một người điên Mất hết lý trí Hắn ta là tên quỷ làm tổn thương cô Mặt anh ta hoàn toàn không giống với Long Duy Giọng của anh ta cũng khác Anh ta không giống Long Duy một chút nào cả Làm sao có thể là Long Duy của cô cơ chứ Vì cô quá nhớ Long Duy Nên mới nhầm lẫn một người đàn ông Làm tổn thương cô là Long Duy Tưởng Linh Nhi Em bình tĩnh lại đi Long Duy quát lên Đừng coi thường người con gái chân yếu tay mềm Bình thường không có sức lực gì Nhưng lúc này lại vô cùng mạnh mẽ Thiếu chút nữa là đã có thể thoát ra khỏi vòng tay của Long Duy rồi Tôi kêu anh buông tôi ra Tôi phải đi tìm Long Duy của tôi Tưởng Linh Nhi cắn vào tay anh ta Bình thường cô rất yếu Thế nhưng người mà cô chuẩn bị gặp Rất có khả năng sẽ là Long Duy thật sự Vì thế mà cô trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn bao giờ hết. Long Di để cho Tưởng Linh Nhi cắn, một tay khác vẫn ôm lấy cô, "Linh Nhi, em nghe anh nói, không cần biết em đã nghe điện thoại của ai, anh cũng không quan tâm hắn ta nói gì với em, thì em cũng phải bình tĩnh lại đã. Bây giờ anh đã về rồi, anh sẽ xử lý việc của em." Một năm nay, Long Duy không ở bên cạnh Tưởng Linh Nhi nên cô luôn sống trong lo sợ, cô không tìm được cảm giác an toàn. Thế nhưng anh ấy đã trở về rồi Anh ấy nhất định sẽ không để cô phải một mình Đối mặt với những mối nguy hiểm Sự sợ hãi nữa Nghe thấy lời nói của Long Duy Tưởng Linh Nhi dần dần trở nên bình tĩnh hơn Cô ngẩng đầu nhìn anh Một lúc lâu sau Cô mới mở miệng nói Anh rốt cuộc là ai Không chờ Long Duy trả lời Tưởng Linh Nhi liền cười Nhất định anh sẽ nói anh là Long Duy của tôi Linh Nhi Long Duy nhìn thấy bộ dạng mất tinh thần của Linh Nhi Anh cảm thấy đau đớn Giống như có người đang dùng sao da quất vào người vậy Anh chính là Long Duy Rõ ràng anh không hề sống Long Duy của tôi Làm sao tôi có thể tin anh được nữa chứ Nhất định là tôi điên rồi Tưởng Linh Nhi lại cười đầy đau đớn Có phải là các người thấy tôi sống tốt quá rồi phải không Tại sao luôn đùa giỡn với tôi như vậy Long Duy ôm lấy cô vỗ nhẹ lưng của An ủi Sau này sẽ không còn ai dám đến quấy rầy em nữa, anh cũng sẽ không để em biến mất trước mặt anh một lần nữa. Anh là Long Duy, Tưởng Linh Nhi lại hỏi nhưng rồi lại tự trả lời, anh không phải, ngoại hình của anh không giống Long Duy một chút nào hết, làm sao anh có thể là anh ấy được chứ. Long Duy khẳng định đáp lại, anh là Long Duy, anh là Long Duy của em. Anh là Long Duy, Tưởng Linh Nhi nhìn anh không thể tìm ra được điểm nào giống với Long Duy trên mặt anh không nhìn thấy được hình ảnh của Long Duy cô lại dùng lực đẩy anh ra anh không phải mau thả tôi ra tôi phải đi gặp Long Duy anh ấy đang đợi tôi nếu tôi không đến nhất định anh ấy sẽ không về trước đây có một lần bị ông nội ngăn cấm cô không thể đi đến chỗ hẹn đúng giờ lúc đó Long Duy đã đợi cô suốt một ngày một đêm sau cùng anh còn chào tường và nhà họ tưởng tìm cô mọi chuyện trước đây vẫn giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thế nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều đã thay đổi đến cô cũng không thể nhận ra ai là thật ai là giả lòng duy nắm lấy tay linh nhi đưa tay cô lên mặt anh tưởng linh nhi ngoại hình của anh đã khác thế nhưng trái tim thì chưa từng thay đổi ngoại hình của anh thay đổi rồi giọng nói của anh cũng khác nhưng tình cảm của anh dành cho linh nhi vẫn không hề thay đổi vẫn sâu đậm hệt như trước đây, sâu đậm tới mức anh có thể vì Linh Nhi mà đắc tội với cả thế giới, thế nhưng Linh Nhi, cô ấy có cảm nhận được không? long Duy nhìn chằm chằm Tử Linh Nhi, từ trong đôi mắt long lanh của cô ấy, nhìn thấy diện mạo bây giờ của mình. Phải, anh thừa nhận, diện mạo của anh đã hoàn toàn khác, không giống với trước đây ở bất cứ một điểm nào. Sau khi phẫu thuật, lần đầu tiên soi gương, anh cũng sốc đến mức làm rơi vỡ gương. Sau đó anh đã phải mất một thời gian rất lâu Mới có thể chấp nhận được khuôn mặt này Trong một thời gian ngắn Đến chính bản thân anh Cũng không thể chấp nhận được Hơn nữa anh cũng từng dùng gương mặt này Làm tổn thương Linh Nhi Linh Nhi sau khi nghe được kẻ giả mạo Long Duy gọi đến mà nghi ngờ anh Điều này anh có thể hiểu được Không hề trách cô Anh thực sự là Long Duy Qua một hồi lâu tưởng Linh Nhi mới lên tiếng Câu hỏi vẫn giống hệt như câu hỏi trước đó Cô không biết bản thân nên tin ai chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cô rằng những lời của người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này là đáng tin. Tin tưởng anh cũng đồng nghĩa với việc cô tin và thừa nhận anh là Long Duy. Thế nhưng người ban nãy gọi điện cho cô không những có giọng nói giống Long Duy mà còn biết rõ chuyện riêng giữa hai người. Người đó cũng có khả năng là Long Duy. Một người có giọng nói quen thuộc như Long Duy, một người không giống nhưng cô lại cảm thấy có thể tin tưởng được cô rất khó có thể đưa ra lựa chọn giữa hai người vì không thể chọn lựa nên cô càng trở nên rối bời và buồn phiền chỉ có thể nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt mình nhìn sâu vào trong đôi mắt anh tôi tôi có thể tin anh được không được lòng suy nắm chặt tay của tường linh nhi gật đầu nói linh nhi em có thể tin tưởng anh nhưng tường linh nhi vẫn còn lo lắng ngộ nhỡ như cô tin nhầm người, bảo lỡ Long duy thật sự thì phải làm sao? Em nói đi, Long duy biết cô vẫn còn điều muốn nói. Tôi muốn đi đến điểm hẹn, tôi muốn đi xem, tôi cần phải tự mình xác thực mới có thể an tâm. Tưởng Linh Nhi mí môi kiên định nói. Được, anh đi cùng em. Cô muốn đi gặp người đàn ông đó để xác thực là sao vẫn còn nghi ngờ anh, nhưng Long duy không nói ra. Cũng tốt. anh cũng muốn biết người đàn ông đó là ai lần này họ nhất định sẽ không để yên cho những kẻ đó lộng hành nữa anh cũng muốn đi sao tưởng linh nhi cũng không rõ bản thân đang lo lắng điều gì chính là cảm thấy anh cùng cô đi gặp người đó có điều gì đó không phải quyết định như vậy đi anh sẽ đi cùng em lòng gì khẳng định không để cho tưởng linh nhi phản đối trước đây anh là vậy bất cứ việc gì cũng đều quả quyết như thế Đều không thảo luận với cô Mà toàn tự mình đưa ra quyết định Lòng duy lại nói Em về phòng thay đổi đi Anh đi chuẩn bị một chút Đợi sắp xếp xong Chúng ta sẽ cùng đi đến tháp ở Thành Nam Anh, anh cũng biết tháp vọng nguyệt Mặc dù trong lòng tưởng Linh Nhi Đã chọn tin tưởng người đàn ông này Nhưng có thể nghe được chính miệng anh ta nói ra Địa điểm ấy khiến cô an tâm hơn rất nhiều Lẽ nào anh không nên biết sao Lòng duy trao mày Không, không phải Là người sống ở thành phố Lâm Hải của nước A Biết đến ngôi tháp này không có gì là kỳ lạ Nhưng điều khiến Linh Nhi yên tâm Là anh biết nơi mà người đàn ông trong điện thoại hẹn cô đến chính là nơi đó Tháp Vọng Nguyệt không phải là tháp cao nhất của thành phố Lâm Hải Nhưng lại có lịch sử lâu đời nhất Cũng là nơi ngắm trăng đẹp nhất vào mỗi dịp trung thu Ngôi tháp này được biết đến nhiều với tên gọi Tháp Vọng Nguyệt Nhưng nó còn có một tên khác gọi là Tháp Tình Nhân tên gọi được lưu truyền trong dân gian thường có phần quen thuộc hơn vì thế mà có rất nhiều cặp tình nhân trẻ đến đây cùng nhau ước nguyện mong ước rằng tình yêu giữa hai người sẽ bền lâu những người yêu thương nhau luôn hy vọng có thể nắm tay nhau đi đến cuối đời Long Duy và tưởng Linh Nhi cũng không ngoại lệ họ cũng giống như những cặp đôi khác đến đây cùng nắm tay cầu nguyện vì thế mà tháp đã trở thành nơi mà họ thường đến hẹn hò ngoài ra không có nơi nào khác Người đàn ông lúc này hẹn tưởng Linh Nhi gặp nhau ở địa điểm cũ, nơi đó chắc chắn là tháp vọng nguyệt, chứ không còn nơi nào khác. Nhân lúc tưởng Linh Nhi về phòng thay đồ, Long Duy gọi điện thoại cho quyển Nam Dương. Mấy tên đó lại bắt đầu giở trò rồi, lần này thủ đoạn của chúng là giả mạo tôi. Mấy tên đó cuối cùng cũng không chịu ngồi yên, lần này nhất định phải răng lưới tóm gọn bọn chúng, một tên cũng không để thoát. Trong điện thoại là giọng nói bình tĩnh như mọi khi của quyền Nam Dương Nghe tiếp thì là tiếng nói vô cùng quả quyết Nếu như chúng đã muốn giả mạo anh Thì hãy cứ để chúng tiếp tục diễn Tôi muốn xem chúng Rốt cuộc còn muốn làm gì nữa Lòng gì lại không bình tĩnh như quyền Nam Dương Anh trao mày nói Chúng dùng thủ đoạn gì thì tôi không lo Nhưng điều tôi lo là Linh Nhi sẽ bị chúng lừa Bởi vì hiện tại Linh Nhi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh Lòng Duy rất lo Cô sẽ bị trúng kế của kẻ thù Mà không tin tưởng anh nữa Anh không dám nghĩ đến việc cô không tin anh Là Long Duy thật sự Anh không biết nên làm gì Biết điều Long Duy lo lắng Quyền Nam Dương liền lập tức chấn an anh Long Duy Nếu anh nghĩ rằng Linh Nhi Là người con gái sẽ bị người khác lừa gạt như vậy Thì anh nên dành thời gian Để hiểu cô ấy nhiều hơn Lòng Duy sững người Tại sao anh lại nói vậy quyền nam dương đáp bởi vì cô ấy yêu anh vì thế cô ấy nhất định sẽ không nhầm lẫn mà cho rằng người khác là anh cũng không biết vì lý do gì mà quyền nam dương lại kiên định rằng tưởng linh nhi nhất định sẽ nhận ra ai mới là long duy thật có lẽ là do nam dương cũng giống như linh nhi dành chọn tâm ý cho một người duy nhất anh yêu trần nhạc nhung nên tất cả mọi thứ của cô anh đều thấy ghi nhớ nhất định sẽ không nhận nhầm cô với người khác yêu một người Thì người đó trong mắt đối phương Sẽ luôn là duy nhất Mà bất cứ ai cũng không thể thay thế Cho dù diện mạo của Long Duy không giống như trước Nhưng nhất định Linh Nhi Sẽ cảm nhận được những điều thân thuộc Từ anh ấy Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi Nghe những lời này Từ chỗ quyền Nam Dương Long Duy bớt lo lắng rất nhiều anh nói Có người mạo danh tôi gọi điện thoại Cho Linh Nhi Hắn ta hẹn gặp mặt cô ấy ở chỗ cũ Một lúc nữa tôi sẽ cùng cô ấy qua đó Anh mau cho người đến tháp tình nhân Thám thính xem sao Quyền Nam Dương Tôi sẽ cho người qua đó Hai người cũng phải chú ý an toàn Không được để lộ chỗ ở hiện tại Dù sao thì tưởng Linh Nhi Vẫn còn mang trên mình tội danh giết người Nên trước khi chuyện này được giải quyết triệt để Thì cô sẽ không được xuất hiện công khai Cách này sẽ làm dư luận Tạm thời quên cô Đây là cách tốt nhất để bảo vệ cô Long Duy gật đầu Điều này thì anh yên tâm Vấn đề liên quan đến an toàn Của tường Linh Nhi Long Duy suy nghĩ nhiều không kém quyền Nam Dương Căn biệt thự ở khu thành Bắc Là món quà mà ba mẹ tặng cho Long Duy Khi anh tròn 18 tuổi Bởi vậy nó không thuộc về sản nghiệp Của nhà họ Long Dường như không ai biết nhà họ Long Còn có bất động sản đó Vì không có ai biết Mà nơi này lại nằm ở khu phía Bắc Nên bảo mật của nơi này vô cùng tốt Sau đó trước khi tưởng Linh Nhi xuất viện Long Duy đã âm thầm liên lạc Nhiều quyền nam xương Lấy danh nghĩa của mình đưa Linh Nhi đến đây ở Long Duy vô cùng lo lắng Và quan tâm đến vấn đề an nguy của Linh Nhi Vì thế anh sẽ không dễ dàng Để bản thân mắc sai lầm lần nữa Nhất định sẽ không để cô phải chịu tổn thương Lòng Duy cúp điện thoại Tưởng Linh Nhi cũng đã thay xong quần áo Bước ra ngoài Ở bên ngoài trời rất lạnh Cô khoác một chiếc áo lông vũ màu đỏ dày. Màu đỏ của chiếc áo đã giúp cô trông có thêm sức sống. Tử Linh Nhi hỏi, chúng ta có thể đi được chưa? Sắc mặt của cô trở nên tốt hơn, vì thế mà tâm trạng của Long Duy cũng tốt theo. Anh bước đến quảng khăn cho cô. Bây giờ sẽ xuất phát. Nơi mà hai người đang sống cũng thuộc khu biệt thự Thành Bắc, nhưng nơi mà trước đây họ hay hẹn gặp mặt lại là Tháp Vọng Nguyệt ở Thành Nam. Nếu đi xe ô tô từ đây Thì cũng mất khá nhiều thời gian Ít nhất là mất gần hơn một giờ đồng hồ Với điều kiện không tắc đường Sau khi lên xe Long Duy bật máy sưởi ấm Đi hơi lâu một chút Nên em có thể nằm ngủ một lát Khi nào đến anh sẽ gọi em Tưởng Linh Nhí lắc đầu Không cần tôi không buồn ngủ Hai Long Duy xuất hiện khiến lòng cô trở nên dối bời Làm sao cô có thể ngủ được cơ chứ Thế nhưng may mắn là người đàn ông Đang ở bên cạnh có thể làm cô an tâm một chút. Long Duy đích thân lái xe đi. Tường Linh Nhi ngồi ở ghế bên tay lái. Hai người đều nhìn về phía trước im lặng không nói gì. Trong lòng đều đang suy nghĩ. Điều mà Long Duy suy nghĩ là làm thế nào để có thể tóm gọn bọn người xấu đó. Còn Tường Linh Nhi lại nghĩ đến giọng nói quen thuộc của Long Duy ở trong điện thoại lúc nãy. Giọng nói của người đó chính là giọng nói của Long Duy. Cô không hề nghe lầm. Chỉ là. chỉ có giọng nói sống thì còn đỡ nếu như ngộ nhỡ người đó trông giống hệt Long Duy thì sao vậy thì cô rốt cuộc nên tin ai nghĩ tới vấn đề này Tưởng Linh Nhi mới quay ra nhìn Long Duy đang tập trung lái xe khuôn mặt của anh ấy lúc này hoàn toàn xa lạ đối với cô cũng không đẹp như Long Duy trước đây nhưng ngũ quan hài hòa cũng được coi là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú thật lòng mà nói cô đã quan sát anh suốt mấy ngày hôm nay rồi dù nhìn thế nào đi nữa Cô cũng không thể nhìn thấy được hình ảnh của Long Duy ở anh Nhưng cô vẫn tin tưởng anh là Long Duy Thấy Linh Nhi đang nhìn mình Long Duy liền quay sang nói Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy Muốn soi thủng mặt anh à Long Duy vừa dứt lời Tưởng Linh Nhi liền run lên Cũng là câu nói ấy Long Duy đã từng nói với cô y như vậy Hơn nữa cũng là giọng điệu đó Lần mà anh nói câu ấy Là sau khi cô chấp nhận lời theo đuổi của anh không lâu Long Duy hẹn cô ra gặp mặt Là do Linh Nhi ngại không dám nhìn thẳng vào mặt anh Chỉ dám nhân lúc Long Duy không để ý âm thầm nhìn lén Thế nên khi bởi phát hiện Long Duy đã nói với cô như vậy Không sai Một năm trôi qua Diện mạo của một người có thể thay đổi hoàn toàn Thế nhưng tính cách Cách nói và giọng điệu thì rất khó có thể thay đổi Tưởng Linh Nhi hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm tương đồng Giữa Long Duy và khuôn mặt này về diện mạo Nhưng tiếp xúc mấy ngày gần đây, anh luôn cho cô cảm giác rằng anh chính là Long Duy, bởi bản tính của anh vẫn vậy, không có gì thay đổi. Anh chính là Long Duy, tuyệt đối không thể sai được. Có được câu trả lời, Tưởng Linh Nhi nhẹ nhõm thở dài, chỉ cần có Long Duy ở bên cạnh thì còn chuyện gì không thể giải quyết. Câu trả lời là không có bất cứ chuyện gì. Chỉ có điều không biết người đàn ông xả giọng của Long Duy hẹn cô ra gặp mặt là ai. Anh ta có mục đích gì Lẽ nào là bọn người xấu năm đó Đã sát hại nhà họ Long sao Sao không lên tiếng Em thực sự muốn nhìn thủng mặt anh hả Nhìn Linh Nhi Chầm chằm Nhìn mình mà không nói gì Lòng Duy có rút lo lắng Không phải Chỉ là muốn nhìn anh Không muốn làm gì cả Chỉ cần có thể ngắm anh như thế này Là em đã cảm thấy an tâm rồi Tưởng Linh Nhi mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhưng đã làm cho Long Duy kích động vui mừng đến mức suýt chút nữa thì đâm vào đuôi xe phía trước. Long Duy tấp xe vào bên đường, nhìn người con gái đang mỉm cười với mình, không nhịn được liền đưa tay lên xoa so mặt cô. "Linh Nhi, em có biết là em đang nói gì không?" Lần này Tưởng Linh Nhi không trốn tránh anh nữa, ngược lại cô còn đưa tay vòng ra phía sau ôm anh. "Em nói rằng vì có anh ở bên cạnh, Chỉ cần nhìn thấy anh Em cảm thấy rất an tâm Em Cô ấy không còn nghi ngờ anh nữa Cô ấy cũng quên đi những tổn thương Mà anh đã từng gây ra với cô Cô ấy đã chấp nhận lại anh Trong đầu Long Duy lúc này Có vô vàn những câu hỏi Làm anh không dám tin Những gì đang diễn ra Không dám tin Người đang nói chuyện với mình lúc này Chính là tưởng Linh Nhi Mà anh yêu thương nhất Em nói kỳ lạ lắm sao Tưởng Linh Nhi cười nói Anh mau lái xe đi Trước tiên chúng ta phải đi xem Người gọi điện đến là ai Xem xem rốt cuộc anh tâm muốn gì Em không còn nghi ngờ anh nữa sao Long Duy căng thẳng chờ đợi câu trả lời Phải em tin anh Tưởng Linh Nhi gật đầu Những lời nói của Tưởng Linh Nhi Làm Long Duy vui mừng đến mức tay run run Khi đặt lên vô lăng của xe Linh Nhi của anh cuối cùng cũng trở về rồi Cuối cùng cũng đã về bên anh Trông Long Duy kích động như vậy Tưởng Linh Nhi khẽ lắc đầu Anh đừng bấm nữa Còn bấm nữa là người khác sẽ nghĩ ra Của chúng ta có vấn đề đấy Được không bấm nữa Long Duy nhìn cô cười trông anh có chút ngốc ngách Bộ dạng của Long Duy lúc này Làm Tưởng Linh Nhi nhớ tới một chuyện xảy ra trước đây Năm đó Long Duy trực tiếp tỏ tình với cô Sau khi nhận lời Thì trông anh cũng ngốc nghếch như vậy Nhưng lại rất đáng yêu Tử Linh Nhi lại nói: Chúng ta còn phải đi tới Tháp Vọng Nguyệt. lòng Duy đáp: Được được, bây giờ anh sẽ cho xe chạy ngay. Anh nói vậy nhưng vẫn cứ nhìn Linh Nhi, hơn nữa càng nhìn càng sát lại gần cô, giống như muốn hôn cô vậy. tưởng Linh Nhi liền lập tức hét lên: Stop! Long Duy liền dừng lại, vẻ mặt tuổi thất nhìn cô, trong anh giống hệt như một đứa trẻ đang đòi phần thưởng vậy. tưởng linh nhi rất muốn xoa đầu anh kêu anh ngoan một chút không được quậy nhưng cô không thể làm vậy cô nói chúng ta đi làm việc chính thức xong việc anh muốn làm gì cũng được hết xong xuôi việc chính muốn làm gì cũng được sau nghe thấy lời này long duy lại cảm thấy tưởng linh nhi đang ám chỉ gì đó với mình được trong lòng anh vui mừng nhẹ nhàng lên tiếng khởi động xe chạy nhanh ra ngoài làm xong việc chính nhanh một chút anh mới có thời gian làm chuyện mình muốn làm hơn một giờ lái xe cũng không tính là lâu cảm thấy không mất bao nhiêu thời gian tháp vọng nguyệt đã ở trước mặt bọn họ đến rồi dừng xe xong long duy lập tức vươn tay nắm lấy tay tưởng linh nhi tiểu nhi em ngồi trên xe đi anh đi gặp người kia người anh ta muốn gặp là em nếu em không xuất hiện chắc chắn anh ta cũng sẽ không xuất hiện Tưởng Linh Nhi cười dịu dàng với anh Anh yên tâm đi Em không sao đâu Cô còn muốn làm bà Long của anh Còn muốn sinh thật nhiều đứa bé với anh nữa đó Trước khi những chuyện này còn chưa làm xong Cô phải dũng cảm kiên cường Không bao giờ có thể để người khác Tách hai người bọn họ ra nữa Long Duy nói Anh chỉ là lo lắng thôi Nghe thấy giọng nói giận dỗi của anh Tưởng Linh Nhi cảm thấy buồn cười Nhịn không được cười ra tiếng Long Duy, ở đây nhiều người như vậy chẳng lẽ anh ta có thể bắt em đi sao Long Duy chừng cô anh nói không được là không được nghe anh đi anh lại trở về sáng vẻ bá đạo này rồi bá đạo đến thế giới này chỉ có anh là duy nhất tưởng linh nhi bất đắc sĩ lắc lắc đầu không được, lần này nghe em đi anh chờ em trên xe em đi gặp anh ta nếu anh ta nhìn thấy bên cạnh em còn có anh chắc chắn anh ta cũng sẽ không xuất hiện đâu Hai người bọn họ đều thuộc tính cách bướng bình Lúc không ai muốn lùi một bước Thì sẽ tranh luận không kết quả Cuối cùng vẫn là Long Duy nhường một bước Được, em đi Anh cho cô đi trước Anh đuổi theo phía sau là được rồi Dù sao, cô cũng không nói rõ Là anh không được trộm đi theo sau mình mà Anh không được trộm đi theo em Tưởng Linh Nhi đúng lúc bổ sung một câu như vậy Giống như dội một chậu nước lạnh lên đầu Long Duy Biểu cảm cười trộm của Long Duy trong nháy mắt cứng lại Người phụ nữ này biết thuật đọc tâm à? Đương nhiên em không biết thuật đọc tâm rồi Tưởng Linh Nhi lại lần nữa Dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của anh Khóe môi khẽ nhách Giữa mày chứa ý cười Đơn giản vì anh là Long Duy Là người đàn ông cô yêu Cô hiểu anh Cho nên chỉ cần dùng chút lòng với anh Là cô có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh rồi Bị cô đọc hiểu suy nghĩ trong lòng về mặt long duy không vui trong lòng lại đang ẩm ỉ hò hét cuối cùng tiểu nhi của anh đã trở lại rồi sau này anh sẽ không bao giờ mỗi tối đều phòng không gối chiếc nữa tưởng linh nhi đẩy cửa xuống xe lại quay đầu cười với anh long duy tin tưởng em em có thể xử lý tốt chuyện này cô có thể nói chuyện tự tin như vậy là vì cô vẫn chưa tận mắt nhìn thấy người đàn ông hẹn gặp mình thôi vẫn chưa biết người đàn ông đó Sẽ làm cô bị chấn động thị giác như thế nào Hôm nay nhiệt độ không khí thấp Gió cũng lớn Tháp Vọng Nguyệt còn nằm ở vị trí đầu gió Bãi đỗ xe Có mấy chiếc xe đỗ giải rác. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài đôi tình nhân ôm chặt nhau đi ngang qua Dù khách ít Muốn phát hiện nhân vật mục tiêu Sẽ càng dễ dàng hơn Đồng thời bọn họ cũng sẽ bị nhân vật mục tiêu Phát hiện dễ dàng Vì vậy sau khi xuống xe Tưởng Linh Nhi trực tiếp đến trần tháp Tháp Vọng Nguyệt là một khu ngắm cảnh cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Lâm Hải, nhưng mà vé vào cửa cũng không đắt lắm, chỉ tầm 60.000, mua vé xong, Tưởng Linh Nhi đi vào cửa tháp đèn. Tháp Vọng Nguyệt có tổng cộng 5 tầng, cao 20m, đi từng bước lên trên dọc theo cầu thang xoắn ốc bằng gỗ thật, lúc đi đến tầng 5 sẽ có thể thưởng thức nhiều phong cảnh hơn. Nơi này bình thường đều người chen người. Hôm nay bởi vì nguyên nhân thời tiết, cho nên du khách ít đến đáng thương. Khi đi từng tầng lên lầu, tưởng Linh Nhi chỉ gặp được hai cặp tình nhân xuống lầu, giống như hôm nay, cô đã bao hết chỗ này vậy. Lúc cô thở hồng hộc bước đến tầng năm, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng phía trước. Người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng, cứ đứng thẳng như thế nhìn về phương xa, quay lưng về phía cô. Bóng lưng này. Rất giống rất sống bóng lưng Của người cô yêu Nếu không phải cô biết Long Duy Đang ở trong xe chờ mình Cô chắc chắn sẽ chạy tới ôm lấy anh ta Tiểu nhi Giọng nói quen thuộc gọi tên cô Người đàn ông xoay người nhìn về phía cô Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi Anh ta đang cười Bằng nụ cười mà cô quen thuộc Anh ta đang nhìn cô Bằng ánh mắt mà cô quen thuộc Anh ta đang dùng giọng nói quen thuộc Nói chuyện với cô Trước kia, bạn họ hẹn gặp nhau Khi cô đến muộn, Long Duy cũng quay đầu lại nhìn cô thế này Tiểu nhi, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi Nhưng mà Long Duy còn có thể làm nhiều hơn một chuyện Lúc anh nói xong sẽ bước nhanh về phía cô Một tay ôm cô vào lòng hung hăng hôn xuống Hôn đến mức cô đầu óc tráng váng Ngay cả anh cũng sắp không chịu được nữa Anh mới có thể vừa lòng buông cô ra không chỉ giống về giọng nói, giống về dáng người, khuôn mặt này càng giống hơn, mỗi biểu cảm thay đổi rất nhỏ, đều như làm ra từ một khuôn. khiếp sợ, không thể tin được, đánh vào đại não tưởng linh nhi, khiến cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, trong chốc lát quên mất nên phản ứng thế nào. long duy, long duy, long duy, trong đầu cô chỉ có hai chữ này, chỉ có khuôn mặt mà cô quen thuộc, chỉ có giọng nói mà cô quen thuộc. Cô sắp quên mất Còn có một Long Duy Đang chờ ở bãi đỗ xe dưới tháp rồi Tiểu Nhi xin lỗi anh về trễ Anh biết những ngày này em chịu uất ức rồi Sau này anh sẽ bồi thường cho em thật tốt Người đàn ông càng đi càng gần tưởng Linh Nhi Lúc anh sắp đi đến bên cạnh cô Cuối cùng Tường Linh Nhi cũng có chút phản ứng Cô lập tức đưa tay dụ rụi mắt Sau đó lại mở mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt khuôn mặt giống nhau như đúc giọng nói, sáng đi cũng giống lòng Duy như đúc cô không thể tìm ra được chỗ nào không giống thật sự là quá giống nhưng tưởng nhi lại biết anh không phải là Long Duy của cô người đàn ông trước mặt đóng giả đến gần như hoàn mỹ hoàn mỹ đến mức cô không thể tìm ra sơ hở của anh ta nhưng cô có thể chắc chắn người đàn ông này không phải lòng Duy muốn hỏi cô lý do và nguyên nhân cô không nói ra được Nếu thật sự muốn cho cô một câu trả lời, vậy cô sẽ cho một đáp án cực kỳ vớ vẩn. Trực giác của phụ nữ mà thôi. Người đàn ông này rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến giống như sản phẩm phục chế của Long Duy vậy. Mỗi một chữ anh ta nói, mỗi động tác đều để cô cảm thấy anh ta đang cố gắng giả vờ. Cô chắc chắn anh ta không phải là Long Duy. Người đàn ông vươn tay kéo Tử Linh Nhi vào lòng, dùng sức ôm lấy cô nhẹ giọng nói. Tiểu Nhi... anh về rồi, em không vui sao sẵn sàng biết người đàn ông này không phải Long Duy nhưng Từ Linh Nhi cũng không có dãy ruộng cô ngoan ngoãn giúp vào lòng anh ta em không có không vui em chỉ sợ mình vui vẻ quá sớm thôi trong thời gian một năm này em đã mơ không dưới trăm giấc mơ thế này mỗi lần sau khi em tỉnh lại đều sẽ không nhìn thấy anh cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh ta chứa đầy tình ý nhìn chăm chú vào anh ta Em có thể sờ sờ anh được không? Để em biết được anh không phải là mơ mà là thật. Người đàn ông gật đầu, chủ động cầm lấy tay tử Linh Nhi để cô sờ lên má mình. Tiểu Nhi, cảm giác được chưa? Anh thật sự đã trở lại rồi đây. Giọng nói này thật sự là giọng nói của Long Duy, nhưng mà trong giọng nói nhiều hơn một chút cố ý, thiếu đi một chút tình cảm. Khuôn mặt này gần như giống như đúc khuôn mặt của Long Duy, tưởng linh nhi quan sát anh ta một lúc lâu vẫn không thể nhìn ra có gì khác cô dùng sức véo anh ta hai cái lại xoa rồi xoa lên khuôn mặt anh ta cũng đã xoa thành dấu đỏ mà vẫn không phát hiện có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ gì cả tưởng linh nhi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận khuôn mặt sống long suy như lúc này là thế nào đột nhiên lại bị người ta mạnh mẽ kéo lấy cô bị kéo vào vòng ôm ấm áp của một người ngay sau đó trên mặt người đàn ông sống long duy đã bị trúng một cái tát một cái tát không đủ hả giận long duy lại vung tay muốn đánh người đàn ông kia cái nữa nhưng mà vừa mới vung tay lên đã bị tưởng linh nhi ôm chặt lấy cô hét lên với anh ta anh muốn làm gì long duy tức giận đến cả người run rẩy tưởng linh nhi em nhìn cho kỹ người đàn ông kia không thể nào là long duy anh ta tuyệt đối không phải long duy người phụ nữ này lại ngăn anh Có phải cô đang xoắn suýt nghi ngờ không? Trước khi cô đi lên Còn từng nói với anh Là cô tin tưởng anh đấy Tưởng Linh Nhi cắn cắn môi nói Anh ta không phải là Long Duy Chẳng lẽ anh phải sao? Long Duy chán nản. Nói đến cùng Đầu tại cái tên giả mạo này Làm Tưởng Linh Nhi có nghi ngờ với anh Anh một tay ôm lấy Tưởng Linh Nhi Tay kia vung lên đánh về phía người đàn ông kia Người đàn ông tránh thoát Sự tấn công của Long Duy hỏi Tiểu Nhi, người đàn ông này là ai Tưởng Linh Nhi nhìn Long Duy Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ Nếu cô lại nói lời làm anh hiểu lầm Anh có thể sẽ nổi điên Tính cách của Long Duy Tưởng Linh Nhi hiểu rất rõ Chỉ cần anh vừa bùng nổ Sẽ mất đi lý trí Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi Cô lại nhìn về phía hàng giả ở đối diện Rõ ràng người đàn ông đang thử cô Xem cô có thật sự tin tưởng anh ta Là Long Duy hay không Rõ ràng người đàn ông này không phải là Long Duy Lại cố tình muốn giả Long Duy Chắc chắn anh ta có mục đích không thể cho ai biết Nó không chừng người sai khiến sau lưng Chính là người khiến nhà họ Long Diệt môn Người khiến nhà họ Long Diệt môn Cũng hại Long Duy hoàn toàn thay đổi Người đó còn hại bọn họ xa nhau hơn một năm Cô nhất định phải bắt được bọn chúng Trước kia cô không có cách nào Không có chút manh mối Bây giờ có một manh mối lớn đưa đến cửa Vì sao cô không nắm chặt Tìm hiểu nguồn gốc để điều tra chứ Bởi vì muốn biết người phía sau màn Tưởng Linh Nhi Mới giả vờ tin tưởng người đàn ông Có khuôn mặt giống như Long Duy là Long Duy Bây giờ chuyện cần nhất Là phải làm yên lòng Long Duy trước Cho anh biết suy nghĩ của cô Nhưng lại không có cách nói với anh bằng lời Cô ngẩng đầu nhìn anh Đúng lúc đối diện với tầm mắt của anh Cô rất nhanh nháy mắt với anh Ý bảo anh yên tâm đi anh ta là ai cũng không quan trọng quan trọng là anh đã trở lại đây là đáp án từ Linh Nhi cho hai người đàn ông bọn họ lời của cô vừa ra khỏi miệng đã nghe thấy Long Duy hít mạnh một ngụm khí lạnh thân thể bởi vì giận dữ mà khẽ run lên tưởng Linh Nhi em tưởng Linh Nhi cũng tức giận em thế nào Long Duy người đàn ông ngốc này cô cũng đã sử dụng ánh mắt ngầm ra hiệu với anh rồi thế nhưng anh còn không hiểu Sao có thể ngốc như vậy được chứ Lỡ như sau này con của bọn họ Di chuyển gen của anh Có phải cũng sẽ ngốc như vậy không Tuy rằng ghét bảo anh ngốc Nhưng ai bảo cô thích anh chứ Không thể vì anh ngốc Mà không cần nữa được Cô lại lặng lẽ véo anh một cái Lần này nếu tên đàn ông ngốc Long Duy này vẫn chưa hiểu ý cô Cô thể cô chắc chắn sẽ tức giận May là Long Duy Cũng không ngốc như cô tưởng Cô lặng lẽ véo anh ta một cái Hình như anh ta đã hiểu dụng tâm lương khổ của cô Long Duy tức giận Người đàn ông đối diện lại cực kỳ vui vẻ Mặc dù anh ta không cười Nhưng ánh mắt vui sướng kia Cũng không thoát khỏi quan sát của tưởng Linh Nhi Anh ta nói Tiểu Nhi, tới đây, chúng ta đi Tưởng Linh Nhi gật đầu Lại nhìn về phía Long Duy Hy vọng Long Duy sẽ hiểu ý thả cô đi Nhưng Long Duy lại lần nữa Không ra bài theo ý cô Mạnh mẽ hôn lên môi cô Người đàn ông này, Tưởng Linh Nhi chỉ hận không thể hung hăng đá anh một cước, nhưng cô lại không nỡ, không nỡ làm anh đau dù chỉ một chút, cho nên chỉ có thể cho anh ôm cô gặm thôi. Sau khi hung hăng gặm cô xong, Long Duy so so môi dính nước bọt của cô đắc ý cười nói. Tưởng Linh Nhi, biểu hiện của em hôm nay, anh rất hài lòng. Tưởng Linh Nhi tức giận đến mắt trợn trắng, tên đàn ông ngốc này, anh làm như vậy sẽ phá hủy kế hoạch của cô đó. Long Duy không để ý tới Cô đang lướt mắt xem thường nhìn mình Tâm trạng tốt nói Em đã biết tên đàn ông này là hàng giả Vậy chuyện sau đó cứ để anh làm Em không cần quan tâm Tưởng Linh Nhi sắp tức giận đến tắt thở Anh đúng là ngốc Thật sự ngốc Ngốc đến không có thuốc chữa nữa rồi Xem đi xem đi Người đàn ông giả mạo Long Duy kia đen mặt rồi Đã nghe ra bọn họ biết anh ta là hàng giả Từ trong câu nói của Long Duy rồi Tưởng Linh Nhi tức giận đến nâng chân lên, hung hăng đạp Long Duy một cước, lại đàn ông ngốc thế này, không dạy dỗ là không nhớ lâu mà, anh đúng là thiếu dạy dỗ. Long Duy còn nói, Tường Linh Nhi, anh là đàn ông. Đương nhiên cô biết anh là đàn ông, cô cũng đâu có nghi ngờ năng lực của anh. Lúc này anh nhấn mạnh mình là đàn ông với cô làm gì? Long Duy lại nói, Tường Linh Nhi, em là phụ nữ. Cô đương nhiên biết cô là phụ nữ. Những gì phụ nữ nên có cô cũng không thiếu Hơn nữa còn là cỡ lớn nữa Cô chưa từng nghi ngờ giới tính của mình mà Long Duy nhìn cô Em có biết không Tử Linh Nhi giơ tay đầu hàng Em không biết Vẫn xin anh dạy bảo Long Duy hò nhẹ một tiếng nghiêm túc nói Anh là đàn ông Em là người phụ nữ của anh Bây giờ có một tên hàng xả đến giả mạo anh Sao anh có thể trốn ở phía sau để em bảo vệ được Người phụ nữ ngốc Sau này học ngoan ngoãn một chút Đứng ở sau lưng anh Để anh bảo vệ em là được Để tưởng Linh Nhi giả vờ tin tưởng hàng giả kia là Long Duy bọn họ tương kế tự kế Để cô đi vào trong nội bộ kẻ thù Cách này thật sự càng dễ bắt được Kẻ độc ác phía sau hơn Nhưng mà nếu như làm như thế Nguy hiểm tưởng Linh Nhi phải chịu cũng sẽ lớn hơn Bất cứ lúc nào Cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng Anh thả rằng tốn thời gian 10 năm Đi tìm người đứng phía sau Cũng không tình nguyện để cô đi mạo hiểm Cho dù cô đi mạo hiểm chỉ tốn 10 ngày Là có thể bắt được Lòng duy lại hỏi Biết rồi chứ Lời tỏ tình hay nhất trên đời Có lẽ không phải anh yêu em Mà là anh ở đây để anh bảo vệ em Sao tất cả mọi chuyện cho anh Tưởng Linh Nhi gật đầu Rõ ràng trong lòng vui vẻ Đến xấu tinh dối mù Lại nhịn không được khóc Anh người đàn ông này sao có thể nói mấy lời này vào lúc này chứ cô muốn giúp anh muốn sớm một chút tìm được kẻ độc ác phía sau màn từ tên hàng giả này ai biết tên đàn ông này nói hai câu đã làm lộn xộn kế hoạch của cô luôn người phụ nữ ngốc đừng khóc giữ sức lát nữa về rồi khóc lòng suy ôm cô xoay người bước đi hoàn toàn không nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống mình như đúc kia tiểu nhi người đàn ông như người một cái ngăn lại đường đi của bọn họ Thời gian mới một năm mà thôi Em đã quên mất sao hẹn của chúng ta rồi sao Ngậm cái miệng chó của cậu lại Nghe thấy người đàn ông khác Gọi tên tưởng Linh Nhi thân mật như thế Long Duy chỉ hận Không thể dùng một cước đá anh ta bay đi Anh bảo vệ tưởng Linh Nhi Dưới cánh chim của mình Giống như gà mẹ bảo vệ gà con Không cho tên hàng giả kia tới gần cô nửa bước Người đàn ông không để ý tới Long Duy Nói với tưởng Linh Nhi Tiểu Nhi, anh không biết người đàn ông này là ai Anh cũng không hiểu anh ta đang nói gì Anh chỉ biết cho dù thời gian có trôi qua bao lâu Em vẫn ở trong tim anh Nếu người này đến giả mạo Long Duy Đương nhiên anh ta sẽ không vì có người đàn ông khác Xông vào mà dễ dàng buông tha cho kế hoạch của bọn họ Một năm trước, nhà họ Long bị diệt môn Long Duy sống chết không rõ Lúc đó anh ta đã biết Cơ hội thay thế Long Duy của mình đã tới Sống trong thế giới mịt mù tăm tối hai mươi mấy năm, có rất ít người biết đến sự tồn tại của anh ta. Anh ta đối với người nhà họ Long mà nói, thật ra chỉ là một cái bóng của Long Duy, anh ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của Long Duy thôi. Anh ta cũng là người, cũng là huyết thống của nhà họ Long, nhưng chỉ vì sinh muộn hơn Long Duy 2 phút mà số mệnh của anh ta và Long Duy lại cách biệt một trời một vực. Long Duy đến thế giới này sớm hơn anh ta 2 phút. chỉ hai phút mà thôi long duy chính là con cưng của trời là người thừa kế của nhà họ long là hy vọng của người nhà họ long còn anh ta thì sao anh ta ngay cả tên mình cũng không có anh ta là cái bóng của long duy là vật dự bị của long duy lúc long duy còn sống tốt anh ta cũng có thể sống trong một thế giới tối tăm chỉ thuộc về anh ta không thể xuất hiện ở thế giới đầy ánh mặt trời này nếu long duy xảy ra chuyện bất chắc gì Anh mới có cơ hội đi ra khỏi thế giới tối tăm, tiếp tục sống dưới thần phận của Long Duy. Anh ta đứng ra thay thế thần phận của Long Duy, chiếm nơi tất cả mọi thứ vốn thuộc về Long Duy, chính là công việc của Long Duy và người phụ nữ của Long Duy. Bởi vì anh ta chỉ là một vật sự bị, vì vậy anh không thể có suy nghĩ của riêng mình, càng không thể có cuộc sống của chính mình. Những gì anh ta học được từ nhỏ chính là bắt chước theo Long Duy. long duy thích ăn gì anh phải thích ăn long duy ghét cái gì anh cũng phải ghét cho dù là cây cối hay phụ nữ anh đều phải yêu như long duy sống hai mươi mấy năm anh chưa bao giờ được sống một ngày thuộc về bản thân mỗi ngày thức dậy cùng lúc với long duy mỗi ngày lặp lại việc làm của long duy từ rất nhiều năm trước anh đã hận không thể diệt trừ long duy như vậy anh sẽ có thể xuất hiện với thân phận của long duy bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa anh ta muốn trở thành long duy chỉ là không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy vào lúc anh vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ nhà họ long bị diệt môn lòng duy biến mất anh ta kích động anh ta hưng phấn anh ta cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể đi ra khỏi thế giới tối tăm cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời của mình rồi nhưng mà anh ta đã quá ngây thơ anh ta bắt trước long duy hai mươi mấy năm khi không có long duy để anh ta bắt trước Vậy mà anh ta lại không biết mình Nên đi tiếp con đường này thế nào đáng lúc anh ta không biết Nên đi ra ngoài Tiếp tục con đường của Long Duy thế nào Có người đã tìm đến anh ta Người kia hiểu rõ thân phận của anh ta Còn thấu đáo hơn cả anh ta Người kia đồng ý với anh ta Có thể cho anh ta lấy thân phận của Long Duy Để tiếp tục cuộc sống Nhưng điều kiện trước tiên Là phải chờ một khoảng thời gian đã Một lần chờ mất tới một năm Anh cũng đã đợi hai mươi mấy năm rồi Cũng không sợ đợi thêm một năm nữa Vì vậy anh đồng ý với yêu cầu của người kia Lại sống cuộc sống không có ánh mặt trời thêm một năm Mấy hôm trước Cuối cùng người kia cũng tìm thấy anh Bảo anh ra ngoài sử dụng thân phận của Long Duy Tìm tưởng Linh Nhi từng Linh Nhi là người phụ nữ của Long Duy Anh ta biết Anh là cái bóng của Long Duy Anh cũng phải yêu những gì Long Duy yêu Vui sống như Long Duy Vì vậy người phụ nữ Tưởng Linh Nhi này bất thình lình chiếm lấy trái tim của anh ta. Anh ta không biết là vì Long Duy hay là vì người phụ nữ Tưởng Linh Nhi này thật sự có thể khiến đàn ông động lòng, dù sao cô cũng đã làm anh động lòng. Anh hiểu rõ mình muốn người phụ nữ kia muốn hoàn toàn chiếm cô làm của riêng, muốn cô thật sự trở thành người phụ nữ của mình. Vì vậy anh đến đây, không cho Tưởng Linh Nhi cơ hội nói chuyện anh nói tiếp. Nhà họ Long bị diệt môn, anh bị thương nặng, nằm trên giường hơn nửa năm, mới có thể xuống giường đi lại. Lúc anh có thể đi, việc đầu tiên anh làm là trở về tìm em. Anh thật không ngờ, thế nhưng em không muốn gặp lại anh. Những gì trải qua mà anh nói thật sự giống với những gì Long Duy trải qua một năm nay. Tưởng Linh Nhi nghe thấy không ngừng sợ hãi. Chẳng lẽ cuộc sống của Long Duy một năm nay cũng bị những người kia theo dõi sao? Nghĩ đến những người đó, Lúc nào cũng nhìn chằm chằm Long Duy Từ một nơi bí mật nào đó Rất có thể sẽ làm hại Long Duy lần nữa Tưởng Lê Nhi Nắm chặt tay của Long Duy Lo lắng đến đáy lòng đều run rẩy. Em sẽ không để anh có việc gì Em sẽ không để những người đó Có cơ hội làm hại anh nữa đâu Long Duy cười nhéo nhéo Chóc mũi xinh xắn của cô Đồ ngốc anh không cần em bảo vệ Sau này để anh bảo vệ em Rõ ràng Cô mỏng manh như vậy mỏng manh đến mức một trận gió cũng có thể thổi cô đi nhưng mà cô lại nắm tay anh muốn đứng trước mặt anh bảo vệ anh người phụ nữ ngốc ngách này tình yêu của cô với anh chính là rõ ràng không che giấu như vậy đấy thế nhưng lúc trước anh lại vì một vài tư liệu không có chứng cứ chứng minh mà nghi ngờ cô là đồng phạm làm nhà họ Long diệt môn người đàn ông nói rất nhiều nhưng hình như tử Linh Nhi không hề nghe vào một câu ánh mắt anh ta tối lại sau đó nói tiểu nhi anh đã cho rằng chúng ta có thể thiên trường trị cửu không ngờ nhanh như vậy mà em đã yêu người khác rồi anh ta nhìn thấy trong tư liệu đã nói bên cạnh tưởng linh nhi không có người đàn ông khác cô ta vẫn nhớ mãi không quên Long Duy không có yêu người đàn ông khác chỉ cần tưởng linh nhi còn nhớ mãi không quên với Long Duy không yêu người đàn ông khác như vậy anh ta lấy khuôn mặt giống Long Duy như đúc đi tới gặp tưởng linh nhi Chắc chắn sẽ khiến cô không có sức chống cự Khuôn mặt này của anh ta giống lòng duy như đúc Chỉ dựa vào một điều kiện này Anh ta đã có thể giết chết tất cả đối thủ Muốn theo đuổi tưởng Linh Nhi chỉ trong một giây rồi Nhưng anh ta không thể ngờ Lại có một người đàn ông đi theo bên cạnh tưởng Linh Nhi Hơn nữa còn nhìn ra tưởng Linh Nhi yêu người đàn ông này Nghe thấy lời này của người đàn ông Tưởng Linh Nhi cười cười Tôi nói vàng một câu Tình yêu của tôi đối với Long Duy Sẽ mãi mãi không thay đổi Nghe thấy lời bày tỏ của cô Long Duy nắm chặt lấy tay cô khiêu khích nhìn thẳng nhóc trước mặt Nhóc con Cho dù khuôn mặt của cậu Giống như khuôn mặt của Long Duy Nhưng chỉ là vô ích thôi Tiểu như của tôi cũng không phải kẻ ngốc Cậu không lừa được cô ấy đâu Nếu không vì khuôn mặt này Quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn Nếu không vì khuôn mặt này Từng là của mình Lòng duy thật muốn tát cho nó hai cái Cho thằng nhóc này đừng suy nghĩ Về người phụ nữ của anh nữa Lòng duy vỗ vỗ bàn tay Đều xuất hiện đi Đem người này về Người của quyền Nam Dương đã đến rồi Bảo người của anh bắt thằng nhóc này Về xét hỏi cho kỹ Chắc chắn có thể biết được nhiều chuyện thú vị hơn Mà anh thì sao Đương nhiên anh sẽ mang người phụ nữ của mình về nhà Làm chuyện mình muốn làm rồi